Chương 212, nhập bí cảnh. Hồng đám nhớ lại việc này, vội vàng ý chí lực ba động Một lát sau, một cái tiểu mau cầu hiện ra tại Tô Vũ trước mắt. Màu trắng tiểu mau cầu. Giờ phút này, mau cầu bên trên bỗng nhiên xuất hiện hai cái chấm đen nhỏ, kia là con mắt. Tô Vũ sửng sốt một chút, cái gì đồ chơi. Sư tổ làm sao tận làm một chút vật ly kỳ của quái. Đang nghĩ ngợi, tiểu mau cầu nhắm mắt, đống nhiên lộ ra một cái nho nhỏ màu hồng phân cái mũi, cái mũi rở rở, sau một khắc, phần phật một chút Từ hung đàm trong tay tránh thoát, cấp tốc hướng Tô Vũ bay đi. Tô Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác có cái gì hướng của mình ý chí hại bên trong chui. Lớn mật. Hung đàm giận quát một tiếng, đột nhiên đưa tay chụp một cái, két một tiếng, đem tiểu mao cầu bóp trong tay, tức giận nói, "Muốn chết?" A. Nha nha. Tiểu mao cầu giống như tại tê thảm, lại hình như đang cầu xin tha. Hai cái đen nhánh mắt nhỏ, lại là xoay típ nhìn về phía Tô Vũ. Hung đàm cu nở dê hướng Tô Vũ nhìn một chút, kỳ quái nói: Người vẽ ra cái gì đặc tủ thần văn? Tiểu gia hỏa này nói ngửi thấy mùi thơm, muốn ăn. Tô Vũ im lặng. Ý gì? Cái đồ chơi này là vật gì? Đây là phệ thân tộc, đương nhiên, là chính ta lấy tên. Hồng Đam gặp cái này mau cầu không có việc gì, cu nở dê yên tâm một chút, cười nói, vì bắt tiểu gia hỏa này, thế nhưng là hao phí ta mấy tháng thời gian, hao phí đại lượng tinh lực. Phệ thân tộc. Tô Vũ ngoài ý muốn, có bộ tộc này sao? Trước đó Bạch Phong nói qua, Chư Thiên chiến trường bên trên xuất hiện mới nhất tộc, Hồng Đàm mới tiến về Chư Thiên chiến trường mấy tháng chưa về, sư tổ chính là vì cái này tiểu mao cầu đi. Chớ xem thường nó." Hồng Đàm thịt đau nói, "Thứ này cũng không yếu, chuyên môn thôn phệ thần văn, có thế chui vào ý chí hải, trực tiếp tiến hành thôn phệ. Đương nhiên, bọn nó cấp không cao, đối ứng nên tính là đẳng không cảnh, trước mắt chỉ có thể thôn phệ nhị dai thần văn." Nói, một mặt bất đắc dĩ nói, "Vì câu gia hỏa này, ta mấy cái thần văn đều bị nó phệ, trực tiếp tận gốc nuốt." Phệ thần tộc Đây là chư thiên chiến trường lần thứ nhất xuất hiện chủng tộc, rất thần bí, cũng rất cường hãn. Thôn phệ thần văn. Tận gốc nuốt Kaichun ở Zloia kia, trực tiếp chui vào ý chí hải thôn phệ, rất đáng sợ năng lực. Tô Vũ cũng là một mặt kinh hãi, có thế thôn phệ thần văn. Ta đi. Dã hỏa này vừa mới hướng phía bên mình bay, thậm chí cảm giác ý chí hải bị thứ gì chui vào, chẳng lẽ liền là muốn tiến vào của mình ý chí hải thôn phệ thần văn. Vậy nếu là bị nuốt, tự mình không phải xong. Thật vất vả vẽ ra mấy cái thần văn. Đang nghĩ ngợi, Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, cái này tiểu mau cầu nói rất thơm, không phải là để mắt tới kim sắc đồ sách ra. Có như thế nhạy cảm sao? Không đúng, cái này là muốn chết. Mặc dù Tô Vũ cũng không biết đồ sách mạnh bao nhiêu, nhưng nếu là thần văn, tối thiểu là chân chính vĩnh hàng cảnh. Cái này tiểu mau cầu có thế thôn phệ vĩnh Hằng thần văn, vậy thì không phải là đằng không cảnh. a nha nha, tiểu mau cầu có chút vội vàng, mắt lom lom nhìn Tô Vũ, cũng nhìn không ra không phải mặt, chỉ có hai mắt một cái lô mũi xem ra rất góp. Hồng Đam nghe một hồi, lần nữa giải thích nói, bộ tộc này mới xuất hiện, QNZ không thông suốt dùng từ, bọn chúng nhất tộc ngôn ngữ, ta cũng không hiểu, chỉ có thể trên đại thể tiến hành một chút phán đoán. Tô Vũ nhìn không được nói, sư tổ, mới trùng tộc, kia đại biểu trước đó không có xuất hiện tại chư thiên chiến trường bên trên. Đúng. Hồng Đam giải thích nói, chư thiên chiến trường là cái tương đối đặc thù vị diện, liên tiếp cái khác các giới, các giới đều có thể tại chư thiên chiến trường mở ra một cái cửa ra vào Chư thiên chiến trường xem như vạn giới một trong đó chuyển vị mặt, đối các giới đều không có cái gì áp chế. Có giới vực, có thể là vừa phát hiện chư thiên chiến trường, mới mở ra cửa vào, có có thể là sớm liền phát hiện, nhưng là không có cứng giả. Không có Sơn Hải trở lên thực lực, là không có cách nào đả thông cùng chư thiên chiến trường lối vào, có thể mở ra cửa vào, đại biểu bộ tộc này hoặc là cái này mở giới, xuất hiện Sơn Hải bên trên cứng giả. Nói, Hồng Đàm dẫn theo tiểu mau cầu, lay động một cái nói, cái này phệ thần tộc hẳn là vừa đã thông giao diện thông đạo. Trước kia chưa từng thấy, lần này ta hao tốn rất lớn tinh lực mới tìm được hành tung của nó. Tiểu gia hỏa nhưng là rất khó quấn, có thể chui vào ý chí hải, có thể thôn phệ thần văn, mà lại nhục thân sen vào hư hào ở giữa, chữ Nhật binh có chút cùng loại. Đây cũng là vừa mới hắn mới lấy ra nguyên nhân, ném tại ý chí biển, hắn một mực không có quan ở. Gần nhất lại bận rộn, tăng thêm gia hỏa này tại hắn ý chí hải bên trong thành thật, hắn kém chút đem quên đi. Tô Vũ tò mò nhìn chằm chằm tiểu Mao cầu nhìn. Cái này tiểu mau cầu cu nở dê nhìn hắn chằm chằm, cái mũi không ngừng co rúm, giống như ngửi thấy cái gì mùi thơm, dù là bị Hồng Đàm dẫn theo, cu nở dê hung hăng hướng Tô Vũ nhìn. Tô Vũ cu nở dê nhìn xem nó, thôn phệ thần văn. Thật lợi hại năng lực. Bất quá hắn cu nở dê không còn thêm, Hồng Đàm bắt được đối phương, chỉ sợ là chuẩn bị nghiên cứu dùng. Đang nghĩ ngợi, liền nghe Hồng Đàm nói ra, "Thứ này không tốt lắm râm giữ, ta quay đầu chế tạo một cái đặc chất chết lồng, ngươi còn phải bề quan, ngươi giúp ta nuôi, thứ này không ăn khác. Liền ăn thần văn. Thần văn mảnh vỡ thất ngươi bê ta. Làm điểm phá nát thần văn cho nó ăn, đừng cho chết đói. Ăn thần văn. Tô Vũ nhe răng nói, thật khó hầu hạ, nào có nhiều như vậy thần văn cho nó ăn, ăn ý chí được sao? Cù nở dê ăn. Hồng đam cười gật đầu nói, thứ này, kỳ thật thích hợp nhất nhét vào trong đống người chết đôi. Nhất là văn minh sư trong đống người chết, mà lại âm người vẫn là có một tay. Một khi cùng văn minh sư giao chiến, nhị dai thần văn vừa ra, lập tức liền bị nó nướt. Vậy thì có thú vị Thần văn sư, chủ yếu phương thức tác chiến liền là thần văn, một khi thần văn bị thôn phệ, vậy liền mặc người chém giết. Tô Vũ sở lên cái cằm nói, đừng nói, sư tổ, thứ này thôn phệ thần văn, sẽ để cho ngươi ý chí hải sụp đổ sao. Sẽ không, mà lại rất bí ẩn, ngươi cũng cảm giác không thấy. Tô Vũ ánh mắt sáng lên, sư tổ, đây cũng không phải là giết người dùng, đây là chữa bệnh tính thần thu à. Hồng đam hơi sướng sở. Tô Vũ vội vàng nói, ý của ngài là, thứ này thôn phệ thần văn sẽ không tạo thành ý chí hải phản phệ. Vậy bây giờ chúng ta một số người nghĩ vỡ vụn thần ma thần văn, có thể phá nát, tự thân thần văn nát là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là phản phệ tự mình. Lời này vừa nói ra, Hung Đàm cũng là ánh mắt sáng như tuyết. Đúng a. Kém chút không nghĩ tới, hoặc là nói, trước đó không ai nguyện ý tự mình phát họa thần văn vỡ vụn biến mất, cho nên thứ này thôn phệ thần văn liền là tai họa. Nhưng bây giờ, thần ma thần văn tồn đang vấn đề, một số người nghĩ từ bỏ, lại là không tâm. Một mặt là không cam tâm thần văn Một phương diện cũng là lo lắng thần văn vỡ vụn sẽ chết người. Phản phệ quá nghiêm trọng. Chỉ khi nào dùng cái này vệ thần tộc tiểu mao cầu thôn phệ, có phải hay không liền có thể không đau nhức vô hại điều giải quyết thần văn xung đột vấn đề. Hung đám ánh mắt tỏa sáng nói, không sai, hoàn toàn chính xác có chữa bệnh hiệu quả. Thứ này, thôn phệ thần văn kỳ thật tương đương với y học bên trên gây tê, gây tê của ngươi ý chí hải, để ngươi không cảm giác được thần văn tồn tại, sau đó bị nó thôn phệ. Kể từ đó, có thể tiến hành không đau nhức giải quyết thần văn xung đột vấn đề. Hơn nữa còn có thể để cho nó tự thân mạnh lên. Nói nói, hồng đàm lại câu mày nói, có chút yếu, mới đang không, chỉ có thể thôn phệ nhị dai thần văn, bây giờ nghĩ đổi tu, kỳ thật chủ yếu đều là sơn hải bên trên, quá cường đại thần văn, nó không có cách nào thôn phệ. Hắn chính mình là dạng này, thần văn đều rất mạnh, dù là đem thứ này ném đến ý chí hải bên trong, nó cu nở dê không có cách nào thôn phệ. Nếu là có thứ này tại, sớm chút thời gian, bạch phong căn bản không cần tự mình vỡ vụt, phản phệ tự mình, tạo thành tự mình trong thương hoàn toàn có thể mang tính lựa chọn địa để thứ này thôn phệ một bộ phận thần văn. Hung Đàm nói vài câu, rất nhanh nói, ta trước nghiên cứu mấy ngày, quay đầu ném đến giam giữ khu rừng giữ, người đừng quên cho ăn. Tô Vũ cởi khan một tiếng, cũng không nhiều lời. Ta thường xuyên quên. Lâu dưới đám kia lại yêu, gần nhất lại nhanh một tuần lễ không có cho ăn, bất quá còn tốt, thời gian không giải, chờ một chút đi. Gia Bí cảnh lại nói. Hắn đang nghĩ ngợi, Hung Đàm trong tay tiểu mao cầu, dõng nhiên rằng có, hung hăng hướng Tô Vũ bên này chùi. Hung Đam khẽ nhíu mày, bóp một chút thứ này. A. Nha nha. Tiểu Mao cầu kẹt kẹt kẹt kẹt điệu kêu lên, vội vàng không được. Hung Đam nhíu mày, miễn cưỡng phân biệt một phen, đại khái phiên dịch một chút nói, nó giống như đang nói, trên người ngươi có mùi thơm. Tô Vũ im lặng. Mùi thơm Là mùi vị của tử vong đi. Tiểu gia hỏa này sẽ không thật để mắt tới kim sắc đồ xách đi. Kia là muốn chết biết hay không? Khoánh Thần quyết chủ ý nhỏ tử đủ bá đạo đi, kết quả lần trước nghi công kích đồ xách, kết quả cách thật xa. Tự mình quay đầu chạy, hù dọa. Cái này tiểu mao cầu còn muốn thôn vệ tự mình kim sắc đồ sách hay sao? Tô Vũ cười cười nói, thứ này dùng tốt, cũng là một cái cường hãn sùng vật. Sư tổ, ngày trước nghiên cứu, quay đầu ta cu nở dê nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không làm cái thôn vệ tính thần văn ra. Về phần làm thú cười nuôi, quên đi thôi, đừng bị ra hỏa này đem tự mình thần văn nuốt trưởng lấy xong. Vậy liên khóc không ra nước mắt. Không có lại cùng hồng đàm nhiều cho chuyện, hồng đàm hình như cũng đúng cái này tiểu hứng thú Năm lấy đối phương đi phòng nghiên cứu, không biết có thể hay không trắng đêm tiến hành nghiên cứu. Trước khi đi, kia tiểu mao cầu còn hung hăng địa hướng Tô Vũ bên này chui. Hai con mắt cu nở một mực hướng hắn nhìn. Mùi thơm, thơm quá thơm quá. Ăn, khẳng định có thể biến thật là lợi hại thật là lợi hại. Đáng tiếc Tô Vũ nghe không hiểu nó ý tứ, hung đảm cũng chỉ là trên đại thể phân rõ một chút, cụ thể hàm nghĩa cu nở nghe không hiểu. Đêm nay, Tô Vũ ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt trạng thái, chờ đợi ngày thứ 2 bí cảnh chi hành. Nào Y25 Tha NG10. Sáng sớm, Tô Vũ liền tỉnh. Không phải một thân một mình tiến đến, vừa sáng sớm, Trần Vĩnh cùng Nô ra QNG cùng đi. Hồng đàm QNG hưng phấn điệu từ thí nghiệm bên trong đi ra. Nếu không phải còn nhớ hôm nay muốn mở bí cảnh, hắn đều chuẩn bị không ra ngoài. Vừa ra tới thật hưng phấn nói, Tô Tiểu Tử, người nói không sai, vật kia ta lại thí nghiệm một chút, hoàn toàn chính xác có tê liệt ý chí hải tác dụng, quay đầu đi tìm Ngô Nguyệt Hoa hỏi một chút nhìn, có thể hay không rút ra một chút vật chết. Nếu là có thể chế tạo ra một loại tê liệt hiệu quả đáng nương được, vậy liền lợi hại, có thể làm độc dược dùng tê liệt văn minh sư ý chí hải. Tô Vũ nghĩ nghĩ, hình như cũng đúng. Thứ này thật có thể không đau nhức bỏ đi thần văn, kia hoàn toàn chính xác có thế tê liệt ý chí hải, một khi thật chế tạo ra độc dược, khả năng trực tiếp đem văn minh sư cho độc không cách nào động đậy. Lao sư. Trần Vĩnh gặp Lao sư hưng phấn, không mở miệng không được nói, thời gian không sai biệt lắm, nên đi bí cảnh khu. Đúng đúng đúng, nữa quên mất việc này. Không đàm cười ha hả, tâm tình rất không tệ, mới trộm tới phệ thần tộc rất lợi hại, hắn cảm thấy có tài lộ. Một khi bồi dưỡng đến sơn hải, có thế thôn phệ sơn hải thần văn, có lẽ có thể làm kiếm tiền thú đến dùng. Chuyên môn giúp người bỏ đi những cái kia không cần thần văn, còn không có cái gì phản phệ. Thuốt bao nhiêu yêu thú a? Tô Vũ Khu nở rễ mặc kệ bọn hắn, cùng nô ra nhỏ giọng đừng rẽ, sư tỷ, ngươi học được chấn thiên kinh sao? Ừm. Kia sau khi đi bảo, không nên chạy loạn, đi theo hạ hổ view đằng sau. Tô Vũ nhỏ rộng nhắc nhở, miễn cho người hấp thu ý chí lực quá nhanh, bị người phát hiện dị thường. Hạ hổ view mở ra thần thiếu, hút thu lại tốc độ không chậm. Nô ra đi theo hắn, cũng không lo lắng bị người phát hiện cái gì dị thường. Miễn cho nàng đi theo cái khác dưỡng tính học viên, hấp thu ý chí lực quá nhanh, bị phát hiện khác biệt nơi tầm thường, đó cũng là phiền phức. Về phần chính Tô Vũ, nhìn xem có hay không đơn thần văn nhất hệ mới vừa vào đẳng không ra hỏa tiến vào, tự mình đi theo những tên kia là được, quá mạnh không thích hợp mới vừa vào đảng không Hấp thù ý chí lực khẳng định không có hắn nhanh. Hơn nữa còn có thế che lấp một chút gì thường. Về phần đối phương cảm thấy không thích hợp. Ngươi nói không tính, chính ngươi hút, nhất định phải nói tô vũ hút, có phải hay không nghĩ nói xấu ta. Đơn thần văn nhất hệ ra hỏa, vốn là nghĩ nhắm vào mình, không cần các ngươi nhằm vào, chúng ta thành toàn các ngươi. chúng ta đi vào liền dựa vào gần các ngươi người. Nô ra gấp vội vàng ngật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Phía trước, Trần Vinh cười cười, Hồng Đàm cũng cười, chuyên âm nói. Tô Vũ tiểu tử này hay là có thiên phú, cu Z có đầu góc, ngươi là chuẩn bị tác hợp hắn cùng gia gia. Thuần theo tự nhiên. Trần Vĩnh truyền ông nói, sư phụ, tiểu bối sự tình, xem chính bọn hắn đi. Ngược lại là Tô Vũ mấy ngày nay, thực lực giống như không có tiến bộ, nhưng là ý chí lực thông thấu không ít, đây là suy nghĩ minh bạch, không để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Chính hắn nghi do gia N ta cũng không biết tình huống như thế nào. Hồng Đàm cu Z im lặng, ai biết tiểu tử này nghĩ như thế nào minh bạch. Đây là chuyện tốt. Cái khác, hắn cũng lười hỏi cái gì. Nói, hồng Đam lại nói, ngươi sư bá cùng ngươi sư đệ lập tức đều muốn đi, ta không yên lòng bọn hắn, ta một khi tiến vào Nhật Nguyệt, rất nhanh cũng sẽ đi chư thiên chiến trường, ngươi bên này. Nếu không ngươi đột phá đến Sơn Hải, đi chư thiên chiến trường giúp đỡ một hai, ta đến trong coi học phủ Sư phụ, ngài đi thôi, ta coi như đột phá đến Sơn Hải, đi cu nở dê không thể giúp được sư bá bọn hắn cái gì. Trần Vĩnh lắc đầu, rất nhanh lại nói thần ký thư các Văn đàm trung tâm nghiên cứu đều muốn người nhìn xem, hạ vân kỳ mấy vị sư bá, cũng phải có người giúp đỡ trải vớt thần văn, ngài không tại, để ta làm cũng được, thật đều đi, cái này đại hạ văn minh học phủ, cũng liền không có quan hệ gì với chúng ta. Hồng đàm thở dài một tiếng, nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm cái gì. Lại đi vài bước, đông nhiên nói, sư phụ biết ngươi có khúc mắc nhưng là một mực dấu ở lăng vân liền hưu dụng sao. Trần Vĩnh không nói, ngươi nội tình quá thâm hậu, nhục thân cường độ lại không đủ, một khi tấn cấp. Ta sợ thân thể ngươi nổ tung, đến lúc đó, ngươi đi văn minh sư vô địch đường không thành công, nhục thân đạo vô địch cơ hội không có hy vọng. Lão sư, kia khoảng cách ta quá xa. Xa? Hung đam truyền âm quá lớn, xa cái gì xa? Khi ngươi nhận lấy ngươi, đó là bởi vì ngươi thiên phú kinh người, ta thậm chí cảm thấy được ngươi là ta sư huynh thứ hai, so với ta còn mạnh hơn, ngươi tiến vào học phủ 40 năm, đột phá đến Lăng Vân đều có mấy thập niên, nếu không phải một mực kẹp lấy, đã sớm đến sơn hải bát cửu trọng. Chờ một chút đi. Trần Vĩnh nói khẽ, hiện tại còn không phải lúc. Nói, Trần Vĩnh truyền ông nói, "Sư phụ, năm đó xuất thủ những tên kia, ta mấy năm nay dọn dẹp không ít, còn có mấy người không biết thân, ngày đó phục kích ta chủ mưu, tuyệt đối là Sơn Hải cảnh. Qua nhiều năm như thế, có lẽ đã nhật nguyệt, dù là không tới nhật nguyệt, hẳn là cũng chênh lệch không lớn. Ta có thể giúp ngươi." "Không cần, hắn biết ta đang chờ hắn hiện thân, cho nên những năm gần đây, sư phụ ngươi tại, hắn một mực không có xuất hiện qua, mấy tháng trước ngươi đi Trư Thiên chiến trường, đáng tiếc" Trở về quá nhanh, Trần Vĩnh tiến đối, xảy ra vấn đề, không phải Hồng Đàm tại chư thiên chiến trường nhiều đợi một thời gian ngắn mới tốt. Hồng Đàm tại, năm đó phục kích hắn chủ mưu không dám hiện thân. Những năm này, tự mình cũng giết không ít người, bước bách người kia không thể không ngần nút, lần này Hồng Đàm rời đi, kỳ thật liền là một cái dẫn xà xuất động cơ hội tốt. Dứt lời, Trần Vĩnh lại nói, ra hỏa này, có lẽ cùng phía sau màn vô địch có quan hệ, có lẽ cùng đơn thần văn nhất hệ có quan hệ, sư phụ, ngài hiện tại triển lộ thực lực Hắn lại không dám hiện thân, chờ ngài đi chư thiên chiến trường, cũng là ta đột phá sơn hải thời cơ. Thừa dịp ngày đó, giết địch, báo thủ. Hung Đam thở dài, không có lại thuyết phục. Hắn cảm thấy, kỳ thật an toàn hơn địa đột phá tốt một chút, hiển nhiên, Trần Vĩnh không nghĩ như vậy. Lúc nói chuyện, bí cảnh khu đến. Một chỗ so nguyên khí bí cảnh lớn hơn rất nhiều đại điện. Giờ phút này, từng vị tức sẽ tiến vào bí cảnh học viên lão sư nhau nhau đến, Chu Minh Nhân khu nở dê hiện thân, đơn thần văn nhất hệ mấy vị các lão điều tại. Cái khác các lão cũng tới không ít. Hung Đam cùng Trần Vĩnh mấy người vừa đến, đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tô Vũ liếc mắt liền thấy được Địch Phong. Ánh mắt kia, ánh mắt kia, giống như hận không thể lập tức cùng hắn tử chiến một phen giống như. Tô Vũ túi đầu, Quân Ngởe không nhìn tới. Không có ý nghĩa. Rất nhiều người quen, Triêm Hải, Hạ Hồ Vưu, Vạn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh, Hạ Thiển. Từng vị quen thuộc học viên, giờ phút này đều trình diện. Mà khác, còn chứng kiến Ngô Lam, Lưu Khả mấy người. Nô Lam có thể đi vào, Tô Vũ không kỳ quái Tiêu tiên nhỏ con Lưu Khả có thể đi vào Thì là để Tô Vũ có chút ngoài ý muốn Đối phương cũng là thần đan hệ học viên Nhưng là thần đan hệ Lần này giống như không có phân đến mấy cái danh lạch Nữ nhân này, không phải thiên phú quá mạnh Liền là trong nhà có người Về phần thần phù hệ chương hào Đơn thần văn hệ lâm diệu mấy người Cái này đều chẳng có gì lạ Lần này tiến bí cảnh, thân sinh không ít Lao sinh thì là không nhiều Tô Ngộng Tô Viện trưởng Hậu nhân Hồ Thu sinh hộ đồng quản hậu nhân, Vạn Minh Trạch, Vạn phủ trưởng người nhà, có bối cảnh, đều nhẹ nhóm lấy được danh hạch. Còn có cái có chút quen mắt nữ sinh, Tô Vũ nhớ kỹ nàng, tựa như là Dục Cường Thự Thự trưởng nữ nhi, giờ phút này khu NZ trong đám người. Đối phương cũng là người thành thật. Lần trước nói muốn ba quyển liền ba quyển, một bản đều không nhiều mớn, nhưng là một bản khu NZ không ít phải, đơn thần văn nhất hệ, lần trước rất nhiều người ý chí chi văn không cho, nhưng vị này kia là một bản không ít. Nói ba quyển liền là ba quyển. Lần này cũng không ngoại lệ, người ta kỉ ra nhưng không có cường giả tại học phủ bên trong nhậm chức, nhưng kỉ tiểu mộng vẫn như cũ nhẹ nhõm cầm kế tiếp danh nghịch, không có áp lực chút nào. Đơn thần văn nhất hệ dám trêu chọc Hoàng Đàm, nhưng cũng không dám trêu chọc vị kia. Người đến đông đủ a. Chu Minh Nhân cũng lười nói thêm cái gì, nhìn thoáng qua tứ phương, thản nhiên nói, bí cảnh cần thiết vật liệu, chúng ta chuẩn bị đầy đủ, đủ để mở ra bí cảnh, duy trì 3 ngày lâu. Ta cùng lao tôn bọn hắn, có thể kiên trì một ngày, thời gian còn lại cờn ở ở những người khác xuất thủ. Hồng Đam cười nói, ta có thể kiên trì một ngày. Trong đám người, tề các lao thản nhiên nói, ta QNG kiên trì một ngày, tranh thủ 3 ngày nợ đầy, chớ lãng phí thiên hà xa. Vậy là tốt rồi. Chu Minh Nhân Thanh Âm bình tĩnh nói, lần này, tiến vào dưỡng tính 33 người, đàng không 5 người, lang vân ba người, bí cảnh hẳn là có thể chứa được. Bốn một người, không đến 50 người, bởi vì có đàng không cùng lang vân tiến vào, những người này so dưỡng tính muốn tiêu hao đổ vật nhiều, đều đợi tại bí cảnh bên trong, tạo thành áp lực QNG lớn. Phía ngoài sơn hải duy trì bí cảnh mở ra độ khó hội gia tăng rất nhiều. Đang không 5 người, trong đó có Lưu Hồng tồn tại. Ngoài ra còn có 3 nam một nữ, đều là đơn thần văn nhất hệ, có thể là mấy vị các lao chia cắt danh nghịch. Về phần Lăng Vân cảnh ba người, Tô Vũ không thấy được người. Tề các lao cũng tỏ mò nói, "Lăng Vân, cái nào mấy vị tiến bảo? "Ta." Đúng vào lúc này, một bóng người chặn cửa đại điện ánh nắng. Hạ Ngọc Vân sắc mặt bình tĩnh, thương thế đã khôi phục, sắc mặt hơi trắng bệnh, giống như đã hoàn toàn điều chỉnh tới, cất bước tiến vào. Thản nhân nói, ta lần này muốn đi vào. Đám người có chút ngoài ý muốn, hơi khác thường mà nhìn xem hắn. Không phải nói Hạ Ngọc Văn ở nhà dưỡng thương, cũng không dám ra ngoài cửa sao. Thế mở ra đến rồi. Đúng vào lúc này, lại có người cười nói, ta cu nở dê đi vào. Hồ Văn Thăng. Đám người đầu tiên là ngoài ý muốn, tiếp lấy giật mình, Hồ Văn Thăng tấn cấp thành công. Gia hỏa này cùng Hạ Ngọc Văn đồng bệnh tương liên, đều bị Bạch Phong đả kích không được. Bất quá nói đến, Hồ Văn Thăng so Hạ Ngọc Văn còn tốt điểm. Tốt xấu đều là đẳng không đối chiến, hán bại, mặc dù cu rất khó coi, nhưng so sánh một chút hạ Ngọc Văn, Hồ Văn Thăng hẳn là may mắn. Ba vị lang vân, xuất hiện hai vị. Đều là Bạch Phong kia một đời thiên tiêu. Đáng tiếc Bạch Phong không tại, nếu không hôm nay mới tốt nhìn. Hồ Văn Thăng không những mình tới, còn mang đến tự mình hai vị học sinh, Trần Khải cùng Quách Thánh Tuyển. Trần Khải bên này còn tốt, lần này bị phân đến danh lạch, nhưng Quách Thánh Tuyển, tôn các lao mây sắc mặt người hơi khác thường. Quách Thánh Tuyển, không có phân phối danh Tuy Mặc dù ra hỏa này, bây giờ tại đơn thần văn nhất hệ bên trong, xem như thực lực mạnh nhất một nhóm học viên. Văn thăng. Tôn các lão nhìn thoáng qua Quách Thánh Tuyển, không đợi hắn tra hỏi. Quách Thánh Tuyển liền cung kính nói, ta là hồ các lão đề cử học sinh. Tôn các lão ta sẽ không chiếm dùng người khác danh lạch. Lời này vừa nói ra, tôn các láo sát mặt khó coi. Chu Minh nhân cu nở dê khẽ như mày Trong miệng hắn hồ các lão chính là học phủ bên trong một vị điệu thấp các lão cái gọi là phe thứ ba phe phái các lão lần này cu nở dê cho bọn hắn điểm danh nạch, thế mà cho quách thánh tuyển. Tế các lao ngược lại là lười nhát nhiều lời, mở miệng nói, hai vị lăng vân đến, còn có một cái là ai? Ta. Trong đám người, một mực bị xem nhẹ chu bình thăng đống nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, không ít người ánh mắt dị dạng. Tế các lao cao mày nói, chu quán trưởng đều lăng vân thất trọng, cái này coi như xong đi. Thứ nhất, tăng lên có hạn còn không bằng cho một chút người mới cơ hội. Thứ hai, hắn tiến bảo, đối bí cảnh áp lực quá lớn Phụ trách duy trì sơn hải, áp lực hội tăng nhiều. Chu quán trưởng không đi vào, đổi năm cái dưỡng tính đi vào cũng không có vấn đề gì. Có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn hắn cu nở dê không nở tới, thế mà lại để Chu Bình Thăng đi vào. Phải biết, hắn đều lăng vân thất trọng, xem như học phủ cao tầng, kết quả hắn liền cái này bí cảnh đều muốn đi, đây không phải không cho người mới cơ hội sao? Hạ Ngọc Văn bọn hắn còn dễ nói, dù sao tuổi không lớn lắm. Chu Bình Thăng, đó là thật có chút không mặt mũi. Chu Minh Nhân thản nhiên nói, Ta đáp ứng, hung chi, những này mở ra bí cảnh vật liệu, cu NG có một bộ phận thuộc về Bình Thăng, năm đó hắn nhập tinh vũ phủ đệ, cu NG cấp đoạt qua không ít thiên hà Sa không có hắn, cũng chưa chắc có thể mở ra bí cảnh. Chu Bình Thăng, năm đó cũng là thiên tài học viên, nếu không cu NG sẽ không bị Chu Minh nhân nhận lấy. Hắn cũng đi qua tinh vũ phủ đệ, cấp đoạt qua thiên hà Sa Đây cũng là mở ra bí cảnh mấu chốt, Hiển nhiên, Chu Bình Thăng là hạ quyết tâm muốn đi vào. Hắn muốn đi vào, hồng đàm cũng là Không có lên tiếng âm thanh, lại là cấp tốc truyền âm Tô Vũ nói, "Cẩn thận một chút, ra hỏa này làm không tốt sẽ nhằm vào ngươi." Tô Vũ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Chu Bình thăng tiến vào bí cảnh, trợ giúp có hạn, không phải muốn kiên trì đi vào, rất ít nhất phải mấy cái danh nghịch, khả năng chính là vì đối phó Tô Vũ. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, Hồng Đàm mở miệng nói, "Ta cảm thấy, vì để cho các học viên nhiều một ít cơ hội, không bằng thêm một tầng đầu chuyển tinh di đại trận, đem các học viên phân tán ném vào bí cảnh bên trong." miễn cho bị đừng nhân quá nhiều đến. Nói, lại nói, mặt khác, thức hải bí cảnh là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ta hy vọng không có bất luận cái gì học viên xẻ ra chuyện, nếu không. Hắn liếc mắt nhìn chằm chầm Chu Bình thăng nói, như hại học viên, chỉ có một con đường chết. Chẳng những bản nhân muốn chết, gia tộc, sư trưởng, học sinh đều muốn bị liên lụy, ừ. chú lão, ngài nói đúng không? Chu Minh Nhân thản nhiên nói, tự nhiên. Vậy là tốt rồi. Hung đang cười nói, vậy liền thêm một tầng đấu chuyển tinh di trận. Dứt lời, Chuyên âm Tô Vũ nói, đệ nhất thiên coi như xong, ngày thứ hai ta tiếp quản bí cảnh mở ra, cho ngươi mở tiểu táo, đem ra hỏa này na di cách ngươi xa một chút, ngươi thuận ta giấu vết lưu lại đi, ta làm cái ý chí lực độ tinh khiết cao địa phương cho ngươi đi tu luyện. Nói bóng gió, cũng là để Tô Vũ không muốn đệ nhất thiên cùng những người này tranh, miễn cho ra phiên phức. Không cần thiết ta. Chú Minh nhân thản nhiên nói, bí cảnh cứ như vậy lớn, lãng phí tinh lực làm gì. Hồng Đam cười ha hả nói, hay là có cần phải, ta cũng không phải lo lắng dưỡng tính học viên mà là lo lắng những cái kia đằng không cùng lăng vân, một khi tấn cấp, bị quấy nhiễu được, vậy thì phiền thoái. Các học viên khu NZ không có gì nhãn lực, một khi xâm nhập bọn hắn đột phá khu, vậy thì phiền thoái, đúng không? Nói, nhìn về phía Tô Vũ cười nói, "Tô Vũ, đừng có chạy lung tung. Có ít người hội đột phá, ngươi một khi chạy loạn tiến vào, đối phương lại không thể giết ngươi, trọng thương ngươi cũng không dám, ngươi hết lần này tới lần khác lại không có nhãn lực hình, vậy thì phiền toái." Tô Vũ ngu ngơ nói, "Sư tổ, ta đã biết." Ta sẽ chú ý." Nói bóng gió, không có gì hơn nói một khi tiến bảo, Chu Bình Thăng nếu là quá nhiễu người, ngươi cũng đừng tu luyện, đi làm nhiễu người khác. Xem ai càng thua thiệt. Chu Minh Nhân có chút nhíu mày, rất nhanh nói, "Tốt." Chu Bình Thăng là Lăng Vân thất trọng, tìm Tô Vũ hay là rất đơn giản. Thật muốn tập hợp một chỗ, tụ tập, Tô Vũ chạy tới quấy nhiễu người khác, vậy lần này bí cảnh liền bạch mở ra. Chu Minh Nhân cu Nhở Dê không còn nói nhảm, trước mặt trống rỗng xuất hiện vô số vật liệu, quặp, vậy liền đều đi vào đi. Nhớ kỹ, không e rằng cô quấy nhếu những người khác tu luyện. Lúc nói lời này, cô ý nhìn thoáng qua Tô Vũ. Lại nhìn một chút Chu Bình Thăng, ngươi cũng đừng tu luyện, nhiệm vụ lần này liền là để tiểu tử này không có cách nào tu luyện. Minh Bạch, Chu Bình Thăng đáp lại một câu, trên mặt Tiếu Dung. Những người khác ánh mắt khác lạ, không cần hỏi, bọn hắn cũng biết sau khi đi vào sẽ phát sinh cái gì. Lần này đơn thần văn nhất hệ, trực tiếp để một vị lăng vân thất trọng tiến vào, quấy nhếu Tô Vũ, đây cũng là gia lớn đại giới. Nếu không còn có thể nhiều đi vào mấy vị học viên. Đương nhiên, cu QNZ cùng đối phương không ít học viên bị Tô Vũ phế đi có quan hệ. Đến bây giờ còn không có khôi phục, tiến vào cu QNZ không tu luyện được. Hồng đàm QNZ không lên tiếng, đệ nhất thiên không tu luyện tốt. Ngày thứ hai, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ giải quyết cái phiền phải này. Tô Vũ hấp thu một ngày cu QNZ đầy đủ. Đám người cu QNZ không còn nói nhảm, đại điện bên trong, một cánh cửa bị mở ra. Mấy vị sơn hải cảnh cường giả, nhao nhao xuất thủ, ý chí lực bộc phát duy trì môn hộ hệ ra. Đi vào. Nương theo lấy nhất thanh thanh hát, đám người nhao nhao cửa trước hộ đi đến. Tô Vũ cùng nô ra cách ra tiến vào, nô ra trước tiến vào, Chu Bình thăng không chút hoang mang, một mực trở lấy Tô Vũ. Mà Tô Vũ, cu nở dê không lên tiếng. thằng đến có người muốn đi vào, đông nhiên đâm vào ở giữa, cùng theo đi vào môn hộ. Hạ thiền. Hắn cùng hạ thiền cùng một chỗ chạy tiến vào. Chu Bình thăng trong lòng chửi nhỏ một tiếng, cũng vở y vàng muốn đi theo vào. lúc này Hồng Đàm nhiên hát hơi một cái Hát xỉ. Một nhảy mũi xuống tới, toàn bộ bí cảnh cửa vào chấn động một cái, chu bình thăng trong nháy mắt bị chặn đường đi. Chú Minh Nhân Nhữ Mày nhìn thoáng qua Hồng Đàm, Hồng Đàm cười khăn nói, thân thể không thoải mái, khẳng định có người đang mắng ta, thật có lỗi thật có lỗi, tiếp tục mở ra, xin lỗi à. Những người khác mặc không lên tiếng. đồ Đần cũng biết hắn cố ý. Bất quá không thể không nói, gia hỏa này thực lực quá mạnh, một nhảy mũi mà thôi, mấy vị Sơn Hải duy trì bí cảnh cửa vào, thế mà chấn động một cái. Chu bình thăng trong lòng cũng là thầm mắng một tiếng, không có dám mở miệng, chờ cửa vào lần nữa ổn định, lúc này mới cấp tốc chui vào môn hộ. chương 213, đánh một thương đổi một pháo. Chuyện bên ngoài, Tô Vũ mặc kệ. Thấy hoa mắt, Tô Vũ xuất hiện ở một cái vùng đất mới giới Cách đó không xa, hạ thiền nghiêng đầu, nữ mày nhìn xem hắn. Hai người bị truyền đưa đến cùng một chỗ, dù sao cũng là đồng thời tiến vào. Tô Vũ mặt lộ vẻ tiếu dung, một mặt chất phát. Giờ phút này, bí cảnh bên trong ý chí lực nồng ch Nhưng là còn không tính quá nồng nặng, bởi vì người bên ngoài còn không có toàn bộ truyền vào tiến đến, thức hại bí cảnh còn không có chân chính mở ra. Những này, chỉ là bình thường tích lũy ý chí lựa tôi Tô Vũ không có qua nở hạ thiền, nhìn chung quanh một lần, địa phương không nhỏ. Một chút không nhìn THI bở. Tầm mắt bên trong, QNG không nhìn thấy những người khác hành tung, cũng không biết cái này bí cảnh đến cùng bao lớn. Nguyên khí bí cảnh liền không nhỏ, Tô Vũ nhiều lần tiến vào, hiện tại cũng chỉ là tại thiên quân vạn thạch khu vực bồi hồi nhìn một hồi. Tô Vũ xoay người chạy. Hạ Thiên khẽ như mày, "Hô, ngươi sợ bị Chu Bình Thăng nhằm vào, mới cố ý cùng ta cùng một chỗ tiến vào, hiện đang vì sao muốn đi? Ta đi địa phương khác nhìn xem, miễn cho ảnh hưởng hạ đồng học tu luyện." Tô Vũ một mặt chất phát, quay người trả lời một câu, co cảng liền chạy. "Cùng ngươi tiến đến, chỉ là đánh cái liếc mắt đại khái thôi. Chúng ta tìm một chỗ trốn tránh tu luyện đi." Nói, lần nữa quay đầu hô, "Hạ đồng học sẽ không bán đứng ta sao? Hổ Vũ huynh thế nhưng là huynh đệ của ta, người một nhà." Hạ Thiên nhẹ hư một tiếng, không nghe MDI. Tô Vũ cười cười, cấp tốc biến mất ở trước mắt nàng. Chờ chạy Hạ Thiên không thấy mình, Tô Vũ vội vàng thay đổi phương hướng, hướng bên cạnh chạy tới, tiếp lấy lại quẻo cua mấy lần, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi tất cả mọi người, một mực chú ý quan sát tứ phương. Trong đầu, cảm ứng ngọc cũng bị hắn lấy ra cảm ứng bốn phía, pha y chăng có người dám sát hắn. Cùng lúc đó, một khối truyền âm phù xuất hiện trong tay, "Trương Minh, giúp một chút như thế nào?" "Gấp cái gì? Ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi." Ta tránh sau lưng ngươi tu luyện, tính hỗ trợ điểm, 500 hỗ trợ điểm như thế nào? Có thể đổi 5 cái thần khiếu mở ra phương thức. Lời này vừa nói ra, rất nhanh, Trương Hào hồi âm, tốt. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hỗ trợ hội người, hay là đáng tin? Trương Hào lại là thần phù hệ thiên tài, dù là Chu Bình Thăng cũng không dám tùy tiện do xét hắn, để tránh gây nên hiểu lầm. Về phần hạ hổ vưu những người này, quên đi thôi, mình nghĩ đến muốn đi tìm bọn họ, Chu Bình Thăng cũng có thể nghĩ đến. Có lẽ liền nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Tìm Trương Hảo, tên tuyệt nhưng không biết mình cùng Trương Hảo QNZ có quan hệ. Năm sau 6 phút, Tô Vũ cùng Trương Hảo chạm mặt. Cái này bí cảnh, QNZ không có gì quá lớn ngăn cản, mặt đất cũng là nhẹ nhàng đám mây chạm vật thể, căn bản là không có cách ẩn tàng hành tung, không cách nào đảo cái địa động chui vào. Bất qua bí cảnh bên trong, có mấy cái ngọn núi nhỏ. Thông qua cái này, hai người phân biệt vị trí, gặp đến cùng một chỗ. Giờ phút này, bí cảnh bên trong... Ý chí lực càng ngày càng nồng đậm, mà lại rất tinh khiết. Tô Vũ cùng Trương Hảo chạm mặt, lần nữa nhìn thoáng qua cảm ứng ngọc, còn tốt, không có biến sát, xem ra không ai chú ý tới bên này. Trương Huynh. Tô Vũ chắp tay một cái, cu nở dê không nói nhảm, cấp tốc đem một khối ngọc phù ném cho hắn, 5 cái thần khiếu mở ra phương thức, lần này Trương Huynh có thể thư A cơ thử mở ra. Đa tạ. Trương Hảo vẻ mặt tươi cười. Vẫn khí không tệ. Việc nhỏ mà thôi, có thể bởi lấy 5 cái thần khiếu mở ra phương án đã để hắn cực kỳ hài lòng. Tô Vũ nhìn thoáng qua sau lưng ngọn núi nhỏ, cấp tốc nói: "Trương huynh, đợi chút nữa ta liền cho nở ơ ngươi trường bảo hạ tu luyện, Trương huynh chiếm đoạt ngọn núi nhỏ này đầu, chỉ sợ muốn làm một lần ác nhân." Tô huynh nói đùa. Trương Hảo cười nói: "Địa phương như thế lớn, mấy chục người mà thôi, đều có thể có chỗ tu luyện, thật muốn tìm ta phiền phức, ta cũng không phải dễ chê ở. Bất quá chỉ là hủy khuất Tô huynh, thật muốn cho nở hạ." Không có cách, tên kia cố ý nhằm vào ta, sau khi đi vào, tất nhiên hội tới tìm ta. Tô Vũ vừa nói, đã cùng Trương Hảo cùng đi lên ngọn núi nhỏ. Văn Minh sư trưởng bảo, giờ phút này phát huy tác dụng. Trương Hảo khoanh chân ngồi xuống, Trường Bảo dứt bỏ, tán loạn tại bốn phía. Tô Vũ trực tiếp chui vào trong đó, núp ở sau lưng của hắn, đầu dán phía sau lưng của hắn. Trương Hảo hơi có chút khó chịu, Tô Vũ thấp giọng cười nói, "Trương huynh, đợi chút nữa ta hội dẫn dắt đại lượng ý chí lực tới, Trương huynh cứ nở dê đừng để ý chút chuyện nhỏ này, nhiều khai thần khiếu mới là chính đạo." Trương Hảo trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng thế Tô Vũ khẳng định mở ra không ít thần khiếu, nếu là không toàn bộ hấp thu, trừ cho hắn một điểm, kia ngược lại có trợ giúp hắn tu luyện. Minh Bạch, yên tâm đi, Lăng Vân cũng không dám tùy tiện dò xét ta. Dứt lời, chương hào khí huyết quay cùng, ý chí lực bộc phát, tạo thành một côi nho nhỏ vân khí chi trụ. Đây là hướng ngoại nhân nói rõ, nơi này có người, bị hắn chiếm đoạt. Ai dám tới quay rối đó chính là cùng hắn là địch. Tô Vũ QNG không nói nhảm, cấp tốc thần khiếu mở ra, bốn phía Đại lượng ý chí lực bị trong nháy mắt dẫn dắt mà đến. Trương Hào chấn động trong lòng, Tô Vũ đến cùng mở ra nhiều ít thần thiếu. Không dám chế mãi, Trương Hào lập tức bắt đầu tu luyện, thấp giọng nói, "Ngươi tốc độ nhanh một chút, nhiều hấp dẫn một chút, đợi chút nữa nếu là có người phát hiện dị thường, cũng chỉ hội coi là nơi đây vốn là so địa phương khác ý chí lực nồng đậm." Tốt. Tô Vũ cũng không nhiều lời, 44 cái thần khiếu trong nháy mắt mở ra, đại lượng ý chí lực bị hắn hấp dẫn tới. 44 cái thần khiếu, Tham Lam hấp thu hết thảy. Tô Vũ Quân Dệ không có toàn bộ hấp thu, nhiều ít cho Trương Hảo lưu lại một điểm. Trương Hảo giờ phút này còn tại mở ra cái thứ nhất thần khiếu, đây là lần trước Tô Vũ tiến hắn, lần này lại đưa năm cái, lần này nếu là thuận lợi, hắn có nắm chắc 6 cái thần khiếu toàn bộ mở ra. Mà lúc này, bốn phía ý chí lực càng ngày càng nồng đậm. Qua đại khái vài phút, Tô Vũ dống nhiên dùng tay điểm một cái Trương Hảo. Trương Hảo trong lòng hơi rung, cấp tốc quát, nơi này có người. Bí cảnh rất lớn, không muốn quấy nhiễu ta tu luyện, ta là thần phù hệ Trương Hảo. Đường không phải muốn tìm lỗi kết thành tử thủ. Lời này vừa nói ra, nơi xa, một thân ảnh đã tới gần. Hồ Văn Thăng đạp không mà đi, khẽ như mày. Hắn cảm giác bên này ý chí lực nồng đậm, lúc này mới đuổi đến bên này tu luyện, không nghĩ tới đã bị người chiếm đoạt. Trương Hảo, thân sinh. Hồ Văn Thăng vẫn còn đang suy tư bên trong, Trương Hảo mặt không đổi sắc, quát: "Hồ trợ giáo, đây là ta phát hiện trước, ý chí lực hội tụ chi địa, hồ trợ giáo chẳng lẽ muốn giành với ta?" Hồ Văn Thăng nhíu mày, không nói thêm lời, quay đầu rời đi. Đoạt một người học viên chiếm lấy địa phương, không thích hợp không nói, Trương hào có các lao sư phụ, còn có lăng vân kiểu trọng ra ra, cũng không phải dễ chê ở Chờ hồ văn thăng rời đi, Trương Hảo có chút nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng thất kinh, tô vũ tình huống như thế nào, cái này đều có thể phát hiện. Là thân văn, hay là khác? Hắn cu nở dê mặc kệ, cấp tốc thu nạp những cái kêu ý chí lực, quá nồng nặc, cơ hội là trong trước mắt, hắn đã mở rất nhiều ngày thần thiếu lần này triệt để mở ra. Một tiếng ẩm vang. Náo hải minh Giống nhau Tô Vũ lúc trước khai thần khiếu thời điểm, giờ phút này trương hào cũng là loại kia linh hồn xuất khiếu cảm giác. Sau một khắc, khôi phục bình thường, mừng rỡ trong lòng. Thật có thể mở ra. Thật thành công. Tại thành công mở ra trước đó, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng chưa chắc là thật, chưa hẳn có thể mở ra. Giờ phút này lại là lại không nghi ngờ. Hai người đều cấp tốc hấp thu ý chí lực, khổng lộ ý chí lực quẩn quẩn mà đến. Cùng lúc đó, những người khác QNZ bắt đầu lần lượn tu luyện. Chu Bình Thăng lúc này cu nở dê đạp không mà đi, bốn phía quan sát. Rất nhanh, Chu Bình Thăng rơi xuống đất. Phía trước, hạ hổ vưu đang tu luyện bên trong, nhìn thấy Chu Bình Thăng, những mày, thầm nói, chớ chọc ta à ta hạ ra, làm trễ mải ta tu luyện, hạ ra sẽ tìm làm phiền ngươi. Chu Bình Thăng không nói, bốn phía nhìn một chút, không thấy được tô vũ. Khẽ những mày, đạp không mà lên, lần nữa rời đi. Hắn vừa đi, hạ hổ vưu lẩm bẩm vài câu, nhàn không có chuyện làm. Bất quá tô vũ ra hỏa này đại khái thật phía phức bí cảnh mặc dù không nhỏ thế nhưng chưa nói tới quá lớn như thế tìm xuống dưới Tô Vũ sớm muộn hội bị phát hiện một khi bị chu bình thăng để mắt tới tên kia cũng đừng nghĩ kỹ tốt tu luyện chu bình thăng đều lăng vân thất trọng dù là tu luyện tăng lên cu nởJ hữu hiệu Hiển nhiên đây là triệt để từ bỏ chính là muốn đối phó Tô Vũ rất nhanh chu bình thăng rơi xuống một chỗ khác nơi đây cu nởJ có mấy người nô ra giờ phút này khoảng cách vạn Minh Trạch không đến 5m nhìn thoáng qua chu bìnhthăng Hừ một tiếng, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Sư để nói, không cần phải để ý đến những người này. Hắn giám quấy rối, tự mình liền chạy tới Vạn Minh Trạch bên người ngồi tu luyện. Phản chính tự mình cũng chỉ là vừa khai thần thiếu, đối ý chí lực nhu cầu không phải quá lớn, dù là bị quấy nhiễu, ảnh hưởng cũng không nghiêm trọng. Vạn Minh Trạch mở mắt, nhìn về phía Chu Bình Thằng, khẽ nhíu mày, rất nhanh khôi phục tiêu dung, Bình Thằng nói, "Chu lão sư, đã tới bối cảnh, liền chân quý cơ hội này, nhiều thu nạp một chút ý chí lực. Sớm ngày tiến dài Sơn Hải Chu Bình Thăng ánh mắt sắp bén thản nhiên nói, không nhọc vạn đồng học hao tâm tổn trí Dứt lời, đạp không rời đi Nô ra Hắn mặc dù cu nở dê chẳng ghét Nhưng nữ sinh này chỉ là cái bổ sung Như không phải là vì nhằm vào Trần Vĩnh Hắn đều không thêm mở đi Tô Vũ mới chẳng ghét Mà lại thiên phú quá mạnh Một khi để Tô Vũ hút nhận được đại lượng ý chí lực Đây mới là phiền phức Chu Bình Thăng đạp không mà lên Bốn phía quan sát Rất nhanh Thấy được mấy chỗ ý chí lực lăn lộn chi địa, không có đi để ý tới, bên kia có thể là cái khắc đằng không hoặc là Lăng Vân tại tu luyện. Hắn lại từng cái đi cái khắc ý chí lực lưu động phương hướng do xét, tìm tới chính mình học sinh Địch Phong, tìm được những người khác, thậm chí cuối cùng tìm được Hạ Tiễn, lại là vẫn không có phát hiện Tô Vũ thân ảnh. Hạ sư muội, Tô Vũ cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào, nhìn thấy người khác đi đâu không? Chu Bình thăng hỏi một câu, Hạ Thiền khẽ như mày, mở mắt nói, không biết, Chu sư Minh tiến đến liền hảo hảo tu luyện. Dựa vào chèn ép người khác tới vững chắc địa vị của mình Rất cấp thấp Chu bình thăng trong lòng lạnh hứ một tiếng Cấp thấp Người người hạ ra, đương nhiên có thể nói như vậy Nhưng mình nếu là không đè xuống tô vũ Ai có thể để ý mình Hiện tại đã mất mặt đến nhà Hắn không quan tâm càng mất mặt Tự mình bốn cái đồ đệ, lần này chỉ có tiến đến một người Những người khác, không phải trọng thương mang theo Liền là không cách nào tiến vào Bị tước đoạt quyền lợi Cái này khiến hắn như thế nào căng thâm Thời gian, đã qua sắp đến 1 giờ Chu Bình Thăng cũng là trong lòng thầm mắng. Người đâu? Bí cảnh mặc dù không nhỏ, thế nhưng liền như thế, gia hỏa này đến cùng chạy đi đâu rồi? Hắn không do dự nữa, tiên kiến sẽ không chạy đến mấy vị đẳng không lang vân phụ cận tu luyện đi a. Lại qua nhỏ nửa giờ, Chu Bình Thăng lại chạy mấy nơi, giờ phút này, lại đến một chỗ ý chí lực lăn lộn chi địa. Vừa tới gần, liền nghe được có người quát, thần phù hệ trương hảo tu luyện địa, nơi này là ta phát hiện, chớ có tranh đoạn, tự mình đi tìm, bằng không, đó chính là tử thủ. Cách thật xa, Chu Bình Thăng thấy được Trương Hảo, khẽ như mày, cảm giác ngược lại là nhạy cảm. Gia hòa này, vận khí là thật tốt. Toàn bộ bí cảnh bên trong, nơi đây ý chí lực nồng đậm độ mặc dù không phải tối cao, nhưng cũng là gần phía trước địa phương. Địa phương khác, không phải đằng không liền là Lăng Vân, hắn một cái dưỡng tính ngược lại là chiếm cứ nơi tốt. Không có qua nở Trương Hảo, hắn ý chí lực tại bốn phía rõ xét một chút. Mặc dù nơi đây không thể đánh động, hắn bây giờ hoài nghi Tô Vũ có phải hay không đạt được cái gì ẩn thân thần văn. Cho nên hiện tại đến đời U, đều muốn dò la xem một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện tô vũ chố. Do xét một phen, không có bất luận phát hiện gì. Chu Bình Thăng không mở miệng không được nói, nhìn thấy tô vũ sao? Không có. Chương hào những mày, không khách khí nói, chu quan trưởng, ngươi quấy nhếu được ta tu luyện. Ngươi tìm tô vũ, đó là ngươi sự tình, ta danh sách này là sư phụ ta dùng tiền mua tới, ta tìm được nơi tốt, ngươi có phải hay không cố ý kiêm cơ muốn làm nhau ta? Ngươi. Chu Bình Thăng có chút tức giận. Nói hiệu nói vượng. Hắn căn bản không chuẩn bị tu luyện. Trương Hào lạnh lùng nói, kia chu quán trưởng có thể rời đi, tu luyện là tư mật sự tình. Ta không hy vọng bị người vây xem, ta trương ra tuy không sân hải, nhưng cũng không phải ai cũng có thế nắm. Hử. Chú bình thăng hử một tiếng, có chút bất mãn. Bất quá cũng không nói thêm, đạp không rời đi. Trong lòng hầu nghi, Tô Vũ người đâu? Đáng chết. Làm sao tiến đến thật giống như mất tích. Chờ hắn vừa đi, Tô Vũ nhìn thoáng qua cả mứ ngọc, còn tốt. Hoàn toàn chính xác không tại phụ cận, tối thiểu không có ở bốn phía dò xét. Trương Hình, bên này ý chí lực càng ngày càng nồng đậm, đợi chút nữa ta phải đi. Thời khắc này Tô Vũ, trong khoảng thời gian ngắn, đã mở ra ba cái thần thiếu. Tốc độ cực nhanh. Nhưng nơi này, ý chí lực cũng bị hắn tụ tập quá nhiều, không hấp thu được. tiếp tu cờ như thế, Chu Bình Thăng sớm muộn phát hiện dị thường. Hắn không dám dò xét ta. Trương Hào bờ môi hơi, Tô Vũ thấp giọng nói, quá nồng nặng, sẽ bị chú ý tới, ta lại tu luyện nửa giờ nhiều tụ tập một điểm ý chí lực, Trương huynh tốt nhất lần này hoàn thành 6 khiếu mở ra. Thời khắc này Trương Hạo tăng thêm cái thứ nhất, Kunzey hoàn thành hai cái thần khiếu mở ra. Nghe vậy cũng không nhiều lời, tiếp tục yên lặng tu luyện. Mà Tô Vũ, Kunzey cấp tốc thôn phệ những cái kêu ý chí lực. 47 cái thần khiếu toàn bộ triển khai, thu nạp tốc độ cực nhanh. So bình thường Lăng Vân nhất nhị trọng không chậm mấy may, mà lại hắn chỉ là dưỡng tính, khai khiếu càng đơn giản, giờ phút này, cái thứ tư thần khiếu đang bị đang trong quá trình mở ra. Bình quân nửa giờ liền có thể mở một khiếu. Xa Sa Chu bình thăng, giờ phút này còn có thể nhìn thấy một tia hư ảnh đang theo hạ một trô giò sét. Tô Vũ từ trường bao hạ lộ ra con mắt, nhìn chằm chằm phương xa, cười cười. Không dám trắng trận dùng ý chí lực giò sét muốn tóm lấy tự mình, nào có đơn giản như vậy. Đợi chút nữa, ta đi trước làm ngươi một đợt. Chuyên âm phù lấp loé, Tô Vũ hỏi rõ ràng địch phong địa điểm, chuẩn bị đợi chút nữa đi làm địch phong, hút xong địch phong bốn phiêu ý chí lực liền chạy. Lại qua nhỏ nửa giờ, 48 khiếu mở ra thành công. Tô Vũ cu nở không chậm trễ, cấp tốc nói: "Trương Minh, kia ta đi trước, đợi chút nữa tên kia lại đến, ngươi có thể đứng dậy mắng hắn. Ta sợ hắn hoài nghi ngươi." "Tốt." Trương Hảo cũng không nhi ưu lời, đưa mắt nhìn Tô Vũ cấp tốc rời đi. Thời khắc này Tô Vũ, phản phất bị giấu ở bóng ma bên trong, kề sắt đất mà đi, bên người mơ hồ có một chút liên cảnh hiện ra. Âm chữ thần văn che lấp khiếu huyệt, phong tỏa khiếu huyệt. Máu chữ thần chế tạo huyễn cảnh, mô phỏng hoàn cảnh quanh trừ phi ý chí lực toàn diện đảo qua, nếu không nghĩ phát hiện Tô Vũ cu nở dê khó. Tô Vũ cấp tốc hướng một cái phương hướng chạy tới, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Qua đại khái hơn 10 phút, Chu Bình thăng lần nữa bay tới, nhíu mày nhìn phía xa Trương Hảo. Tô Vũ tiên kia, thiên phú mạnh, khẳng định phải tìm ý chí lực nồng đậm địa phương, cái khác mấy nơi đều là bọn hắn người, chỗ này Trương Hảo, chỉ là dưỡng tính, Tô Vũ sẽ không nở ở cái này a. Trương Hảo. Trương Hảo mở mắt, sắc mặt khó coi, cắn răng nói, Chu quản trưởng Ngươi là cố ý? Ngươi muốn cố ý để cho ta tẩu hỏa nhập ma? Qua Tam Ba Bờn, đây là lần thứ hai, một lần nữa, ta tuyệt sẽ không cùng Chu Quán trưởng từ bỏ ý đồ. Sư phụ ta, gia gia của ta, tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Chu Bình Thăng như mày, chầm mặt một hồi nói, "Hiểu lầm, ta nhìn nơi đây ý chí lực quá nồng nặc, lo lắng ngươi xảy ra vấn đề." Dứt lời, thân thể chấn động, ý chí lực bộc phát, bốn phía ý chí lực bị hắn xua tan. Không gian ba động một chút, Trương Hào thân thể hơi chấn động một chút. Sau một khắc, giận tím mặt nói, Chu Bình Thăng, lần này trừ phi ngươi giết ta, nếu không ra bí cảnh, ta và nở dê hơi không xong. Thân thể của hắn một cái lào đảo, kém chút ngã sắp xuống. Chu Bình Thăng ánh mắt lóe lên một cái, cười nói, hiểu lầm, thật có lỗi, ta là thật lo lắng ngươi xảy ra chuyện, vậy thì phiền thoái. Dứt lời, ý chí lực hấp dẫn tư phương, lần nữa có đại lượng ý chí lực tụ đến. Chính Chu Bình Thăng cu nở dê không hấp thu, cười nói, Trương đồng học, đừng nóng giận, vừa mới đều là hiểu lầm. Dứt lời Đạp không mà lên, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Trương Hào lạnh hư một tiếng, rất nhanh tiếp tục khoanh chân tu luyện. Nơi xa, Chu Bình Thăng như mày không ở đây. tên kia, đến cùng tránh đi đâu rồi? Đi tìm nô ra. Hắn vừa nghĩ tới, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Chu Bình Thăng cấp tốc hướng bên kia chạy tới. Một lát sau, Chu Bình Thăng đuổi tới. liền gặp học sinh của mình địch phong, giờ phút này khỏe miệng cha y ma tiếng gầm gừ không ngừng. Thế nào? Sư phụ! địch phong Đ Cả giận nói, sư phụ, ta phụ cận ý chí lực đột nhiên biến mất, ta đang tu luyện, một cái không quan sát phía dưới, có chút nhận phản phệ. Đột nhiên biến mất rồi. Chu bình thăng như mày, bốn phía kiểm tra một hồi, hoàn toàn chính xác, vừa mới nơi này ý chí lực xuất hiện một cái chân không. Đồ đệ mình một mực tại hấp thu ẩn nuôi ý chí của mình, lập tức giống, tất nhiên sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Không tính quá nghiêm trọng phản phệ, nhưng là cu nở dê quấy nhếu được hắn tu luyện. Cái này cùng hắn tính toán của mình không sai biệt lắm Hắn cu nở dế chuẩn bị làm như vậy, Niễu tố Vũ. Ai? Chu Bình Thăng nhíu mày. Ai làm? Là cố ý hay là ngoại ý muốn? Hay là ngoại giới những cái kia duy trì bí cảnh sân hải xảy ra vấn đề, xuất hiện bộ phận khu vực chân không? Hắn bốn phía kiểm tra một hồi, cau mày nói, ngươi tiếp tục tu luyện, ta đi xem một chút. Sư phụ, tìm Tơ Y Tô Vũ sao? Chu Bình Thăng không để ý tới hắn. Tìm Tơ Y cái dám? Tên kia không biết tránh đi đâu rồi. Cùng lúc đó, ngoại giới Phụ trách duy trì bí cảnh mấy vị sơn hải, trong đó Tôn Các lao đương nhiên mắng một câu. Tên hỗn đả nào tại chạy loạn loạn hút? Hắn là một vị đẳng không cao trọng hoặc là lang vân, tại chạy loạn, loạn hút ý chí lực. Trước đó, có vài chỗ địa phương ổn định hấp thu đại lượng ý chí lực, cho nên bọn hắn cu ở dê ổn định hướng mấy cái này khu vực cung cấp đại lượng ý chí lực, nhưng mà lúc này, đột nhiên một chỗ hấp thu lực yếu kém rất nhiều, nhưng mặt khác một chỗ, đột nhiên chuyển đến to lớn hấp lực. Lập tức liền đem bốn phía ý chí lực hút rỗng. Vừa vặn Khi là hắn phụ trách duy trì khu vực, kém chút dẫn đến ý chí lực không cân bằng, để bí cảnh xảy ra vấn đề. Tôn Các lao máng một câu, trong lòng nổi nóng. Ai? Chu Bình Thăng? Hay là Hạ Ngọc Văn hoặc là Hồ Văn Thăng? Cái này hấp thu lực, rất nhanh, rất mạnh. Có thể là Lang Vân, hoặc là Ảng Không Đình Phong, chẳng lẽ là Lưu Hồng. Để cho người ta nổi nóng. Mấy tên hốn đản này ở bên trong làm gì? Hắn đang nghĩ ngợi, lại một cái khu vực, đột nhiên chuyển đến một cỗ to lớn hấp lực. Thu một mảnh ý chí lực trong nháy mắt bị toàn bộ hấp thu. Tôn Các lão nổi giận, thân thể hơi chấn động một chút, kém chút bị làm ra làm trò cười cho thiên hạ, có chút nổi nóng nói, tiến trước khi đi không phải dặn dò, để tại một chỗ không nên chạy loạn sao? Thảo, làm không tốt liền là Chu Bình thăng làm. Vì đối phó Tô Vũ, Tô Vũ nhưng có thể khắp nơi chạy, hắn đi theo khắp nơi hút, Thảo. Cái này ngớ ngẩn, ngươi không biết dạng này hút, hội đạo đưa bọn họ duy trì xuất hiện khó khăn sao? Ngươi không thể tại Tô Vũ bốn phía bày ra ý chí lực Không cho hắn chạy loạn sao? Ngươi lại không có đụng Tô Vũ, chính hắn nhất định phải hướng ngươi bày ra vòng tròn chạy, tiên là chính Tô Vũ vấn đề. Ngươi cái này ngớ ngẩn, tức chết lão phu. Bên kia, Chu Minh nhân cấp tốc duy trì bí cảnh ổn định, trong lòng cũng là im lặng. Chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng xử lý xảy ra vấn đề. Ngớ ngẩn. Cách đó không xa, Hồng Đảm cười ha hả nói, nếu không ta hỗ trợ, thực lực của ta mạnh, duy trì cái 1 2 ngày không có vấn đề. Mấy người không để ý tới hắn. Trừ phi bọn hắn thật duy trì không được nữa, nếu không sẽ không khiến người khác tiếp nhận. Bí cảnh bên trong. Tô Vũ lần nữa đem một vị đơn thần văn hệ học viên phụ cận ý chí lực dành thời gian, trong lòng hài lòng vô cùng. Không sai. Nghĩ lại tụ học tập, cũng cần một ít thời gian. Không dám chế mãi, cấp tốc trốn chạy. Rất nhanh, hắn thấy được người quen. Lâm Hinh. Tô Vũ thấp giọng hôn một câu, Lâm Diệu trong lòng giật mình, nhìn chung quanh một chút, thấy hoa mắt, Tô Vũ xuất hiện. Ta tại ngươi cái này tránh một hồi Tô Vũ cấp tốc nói, ta tiêu hóa một chút, người an tâm tu luyện. Nói, Tô Vũ như là nước như rắn, trực tiếp rắn chặt lấy phía sau lưng của hắn, trốn vào hắn trường bảo bên trong. Tự nhiên điểm, Chu Bình thăng tới, cũng không cần có bất kỳ động tính gì. Tốt. Lâm Diệu kinh hồn tăng đảm, Tô Minh thật to gan, cái này nếu như bị phát hiện. Tốt như chính mi nhờ muốn xong đời. Lâm Diệu một mặt bất đắc dĩ. Mà Tô Vũ, cấp tốc thấp giọng cùng hắn nói gì đó, Lâm Diệu ánh mắt khẽ nhúc đích, rất nhanh trong lòng kích động Một cái thần khiếu mở ra phương án. Cái này. Đây là sự thực sao. Hắn cũng không dám song tốn thời gian, vội vàng thử nghiệm tu luyện. Không quan tâm thật hay giả, thử một chút lại nói. Về phần giả, cho mình lưu đầu sức chán. Cũng không về phần A. Mà Tô Vũ, vừa mới hấp thu lưỡng điệu ý chí lực, QNZ không có thời gian tiêu hóa, giờ phút này không lại hấp thu ngoại giới ý chí lực, mà là truyền tâm tu luyện. Tiêu hóa chừng nửa cách giờ, thứ 49 cái thần khiếu mở ra. Lâm Minh Ta đem ngươi bên này ý chí lực hấp thu, đợi chút nữa ngươi quát to một tiếng là được rồi. Dứt lời, Tô Vũ cũng không nhiều lời. Cấp tốc đem nơi đây ý chí lực hấp thu không còn. Trong chấp mắt trốn chạy rời đi. Lâm Diệu chờ hắn đi một hồi, lúc này mới bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một lát sau, Chu Bình Thăng đuổi tới, tao mày nói, ngươi cái này cũng xảy ra chuyện rồi. Đây là nơi thứ ba. Ai làm? Tô Vũ. Không có khả năng, hắn làm sao làm được? Nếu không phải Tô Vũ, kìa là ai? Lâm Diệu một mặt buồn bực nói, chú quán trưởng, ta cũng không biết, tu luyện hảo hảo, chỗ này ý chí lực đống nhiên không có, kém chút để cho ta thụ thương. Nhìn thấy người sao? Không có. Lâm Diệu ước gì cùng hắn nhiều trò chuyện một hồi, buồn bực nói, quán trưởng, đây là thế nào? Không phải nói, nơi này ý chí lực vô cùng vô tận sao? Làm sao lại đột nhiên hết rồi? chu Bình thăng thầm mắng. Ta làm sao biết? Là Tô Vũ sao? Là hắn, hắn làm sao làm được? Không đúng vậy, nhưng liên tiếp 3 lần. Chẳng lẽ đều là ngoài ý muốn? Thảo. Chu Bình Thăng ngầm chửi một câu, đến cùng tình huống như thế nào? Nghĩ nghĩ, cũng không nói thêm cái gì, ý chí lực lần nữa bộc phát, đem bốn phía ý chí lực dẫn dắt tới, đây là đơn thần văn nhất hệ học viên, mặc dù không phải hắn học sinh, nhưng cùng hắn Lưu Hồng coi như hợp tác không sai. Mà lại, Lưu Hồng hiện tại chủ quản hết thầy đằng không phía dưới công việc, còn phải dựa vào hắn giúp mình hở cờ sinh tranh thủ một vài thứ đâu. Không có lại nói nhảm, hắn nhanh chóng nhanh rời đi. Kunz không khắp nơi chạy. Ông cây đợi thỏ. Đi kế tiếp đơn thần văn hệ học viên bên kia chờ lấy. Cùng lúc đó. Ngoại giới. Tôn các lao chân nộ. Chu Bình Thăng. Tuyệt đối là hắn. Cái đồ hôn đảng. Mỗi một lần đầu tiên là ý chí lực bị hấp thu không còn. Trong trước mắt, bốn phía ý chí lực lại bị rút lấy bổ sung đi qua. Đại quy mô như vậy rút ra. Tuyệt đối là Chu Bình Thăng làm chuyện tốt. súc sinh. Ngươi có biết hay không? Vì mở ra cái này bí cảnh, chúng ta bỏ ra đại giới cỡ nào? Ngươi thế mà ở bên trong cái dối chú Minh Nhân cũng là bó tay rồi, Chu Bình Thăng đến cùng đang làm cái gì. Bên kia, liền tề các lao cu nở dê nhìn không được, cao mày nói, mở ra một lần bí cảnh không dễ dàng, chớ lãng phí, không được, chúng ta đi lên chống đỡ. Làm loạn. Làm cái quỷ gì? Bọn hắn cu nở dê có người ở bên trong tu luyện. Bỏ ra đại giới. Hiện tại như thế làm, một khi mấy vị Sơn Hải duy trì không ở, bí cảnh sụp đổ, kia học viên khác liền phải bị vứt ra, trọng thương đều bình thường. Đừng không có lấy tới chỗ tốt Còn đem tự mình cho làm bị thương, đó mới là phiền thức. Tôn Các Lao mấy người không nói, Chu Minh nhân nhẹ hít một hơi nói, tạm thời không cần, chúng ta có thế chống đỡ. Hiện tại chống được, còn có thể cho mấy vị đằng không, Lăng Vân nhiều cung cấp một chút ý chí lực, một khi những người khác đến, đồng đều bày lời nói, bí cảnh ổn định, nhưng là mấy vị đằng không cùng Lăng Vân thu hoạch liền nhỏ. Mà đúng lúc này đợi, bí cảnh bên trong, đột nhiên có người mắng to một tiếng, tức miệng mắng to, thảo, bồi thường tiền. Ai làm? Hạ Hổ Vưu giận dữ nói, Ai lừa ta? Hay là đơn thần văn nhất hệ cố ý? Sức mạnh ý chí của ta đâu? Một lát sau, Chu Bình Thăng đuổi tới, Hạ Hổ Vưu cả giận nói, Ngươi cố ý chính là không phải. Khẳng định là ngươi. Ngươi một mực tại chạy khắp nơi, tuyệt đối liền là ngươi. Vì tím ra tô vũ, ngươi cố ý ru tờ khô chúng ta phụ cận ý chí lực đúng hay không? Hạ Hổ Vưu một mặt nổi nóng, ta đây là bỏ ra tiền, hoa 5.000 công hân từ hạ trưởng thành phủ trưởng bên kia mua danh lạch, các ngươi không cho ta cái bảng Vậy thì trở lấy ta đi để các ngươi bồi thưởng tiền. Chu Bình Thăng thầm mắng một tiếng. Bồi ngươi tổ tông. Cùng ta có quan hệ gì? Đây là ta làm sao? Hạ hổ view, chớ có nói bậy tám đạo. Hạ hổ view mới mặc kệ hắn, cả giận nói, các ngươi trở lấy bồi thưởng tiền đi. Một lần nữa, ta trực tiếp đi cáo các ngươi lắc lương người, bán giả danh lạch, ngươi lại chạy khắp nơi, quay rối ta liền cáo ngươi đi. Đừng cho là ta không là hạ ra dòng chính liền dễ khi dễ. Chu Bình Thăng nổi nóng, trong lòng tức giận đều nói không phải ta. Đồ hỗn trướng. Bất quá gia hỏa này thân phận, có chút phức tạp, sư phụ nhắc nhở qua tự mình, không muốn tại học phủ bên trong trêu chọc người hạ ra, bất kỳ người nào. Cứ việc tức giận, hắn Cu Nở D không nói gì, chỉ là giải thích, không có quan hệ gì với ta, có thể là bí cảnh không ổn định, dù sao nhiều năm chưa mở ra. Hử? Hạ Hổ Viu cam tiếp tục tu luyện, đột nhiên tức giận nói, ta bất kể có phải hay không là người, ta trả tiền, vừa mới bên này ý chí lực còn rất nồng nặng nặc, hiện tại không có Nhanh cho ta tụ tập tới, không phải ta hiện tại liền ra ngoài cáo các người lửa gạt người tiêu dùng. Chu Bình Thăng nổi nóng, hư một tiếng, suy nghĩ một chút vẫn là hội tụ ý chí lực. Hạ hổ view bên này QNG xuất hiện phiền phức. Tình huống như thế nào? Mà loại phiền phái này, giờ phút này không ngừng. Không chỉ một chỗ, cũng không phải chỉ có có nhân địa vừa rồi như thế. Rất nhiều không ai địa phương, cũng bị cấp tốc rút lấy đại lượng ý chí lực. Trong ngáy mắt xuất hiện khu vực chân không. Tô Vũ thế nhưng là minh bạch một cái đạo lý làm chuyện xấu, không thể tính nhắm vào quá rõ ràng. Đây là cha hắn nói. Phải học được phản trinh sát. Về phần lý giải ra sao, kia là tô vũ sự tình, liền nhằm vào đơn thần văn nhất hệ, quá rõ ràng, mình bây giờ nhiều nhằm vào một số người, không quan tâm có phải hay không đơn thần văn nhất hệ, đều nhằm vào. Kia là đơn thần văn nhất hệ mở ra bí cảnh xảy ra vấn đề, nhưng không phải mình làm. Mà lại, dưới tình huống bình thường, chỉ có Lăng vân mới có khả năng ra loại sự tình này. Mà lần này ba vị Lăng vân Đều là đơn thần văn nhất hệ hoặc là cùng bọn hắn có liên quan, mà Chu Bình thăng một mực tại chạy khắp nơi. Không phải hắn làm hay là ai. Cái nào sợ không phải, vậy cũng phải là. Phải biết, trong này, thế nhưng là có rất nhiều danh nạch là người ta dùng tiền mua, các lao nhóm dùng tiền mua. Học phủ QNZ phụ cấp một vạn công hân. Nếu là lần này mọi người tu luyện không ra sao, hoặc là ý kiến rất nhiều, hắc hắc, học phủ cùng những cái kia các lão sẽ không để cho bọn hắn bồi thường tiền sao. Lấy tô vũ đối những người kia hỉ hệũ do, dùng tiền vốn là đau lòng làm không tốt đi ra thực xe để bọn hắn buổi thường tiền tiếp tục hấp thu tiêu hóa ý chí lực thứ 52 cái thần khiếu mở ra hút quá sung sướng hoàn toàn không hề cố kỵ địa hấp thu khắp nơi đều là khu vực chân không đơn thần văn nhất hệ bị ảnh hưởng học viên khác cu nởJ bị ảnh hưởng đến Tô Vũ cũng mặc kệ cái này không thể bán ta muốn trách thì trách chu bình thăng đi nếu là hắn không nhằm vào ta ta ngay tại một chỗ hút Cú NG sẽ không làm nhiều đến người khác, hắn hết lần này tới lần khác muốn tìm ta khắp nơi, ta chỉ có thể như thế làm. Hút không một chỗ, tìm một chỗ tránh một hồi tu luyện. Dần dần, ngoại giới, mấy vị sơn hải thật không chịu nổi. Tôn các lao cả giận nói, đồ hôn trướng. Hắn mắng chửi người, quá khinh người. Vũ Hồng cùng Lý Các Lao cũng là như thế, sắp mặt bất thiện, cái cu gì. Hảo hảo ở tại một chỗ tu luyện không được sao. Làm việc không kế hoạch, đều nhanh ra vì vo chết bọn hắn. Mới 4 giờ. Hồng đang cười, mới 4 giờ mà thôi, những người này đều xả tờ không chi vũ đửa cờ nữ A, không phải là Tô Vũ đang dở trò A. Có thể coi là Tô Vũ mở 36 cái thần thiếu, QNZ không có như thế lớn uy lực A. Mà lại mở ra 36 cái thần thiếu, đến tiếp sau không cần mở ra, hấp thu ý chí lực QNZ có hạn. Khiếu huyệt báo hòa, QNZ không có cách nào lại tu luyện. du kích chiến vẫn còn tiếp tục. Sau một tiếng, Tô Vũ lần nữa chạy tới trương hào bên này, không có hấp thu ý chí lực mà là tránh sau lưng hắn, tiếp tục bắt đầu tiêu hóa. Vừa mới dành thời gian 5-6 cái khu vực, phải hảo hảo tiêu hóa một chút. Bên này Chu Bình thăng tới qua mấy lần, trước mắt coi như an toàn. Nửa giờ sau, Tô Vũ lần nữa mở ra hai cái thần khiếu. Giờ phút này, khai khiếu 54 cái. Tiến vào nơi đây, 5 giờ, khai thần khiếu 10 cái. Đây chính là cơ sở văn quyết. Dưỡng tính giai đoạn, khai thần khiếu đơn giản nhất, đến đằng không, độ khó tối thiểu tăng lên gấp 5 lần. Nói một cách khác, Tô Vũ nếu là không Cái này 5 giờ, có thể mở ra hai cái thần khiếu coi như vận khí tốt. Trương Vinh, gặp lại. Tô Vũ cười một tiếng, cấp tốc đem bốn phía ý chí lực dành thời gian. Trương Hảo nở NG không thèm để ý, chờ hắn đi, cả giận nói, Chu Bình Thăng. Ngươi có phải là cố ý hay không? Tức giận chuyển vang. Ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nơi xa, Chu Bình Thăng cũng không đến, cao mày Ý chí lực cấp tốc càn quét Tứ phương. Ngoài ý muốn, làm sao có thể? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Vũ? Không, Tô Vũ không có như thế lớn năng lực, là Hồ Văn Thăng hay là Hạ Ngọc Văn. Hắn hướng kia lưỡng địa nhìn lại, rất xa, nhưng là có thể cảm nhận được nồng đậm ý trí lực. Chu Bình Thăng cắn răng, đang không hướng bên kia bay đi, nhìn chằm chằm cái này hai ra hỏa. Hỗ Đản, không phải là Văn Thăng a. Trịnh Sư huynh trọng thường, tự mình gần nhất phiền phức quần thân, hạ Thiền không có khả năng đạt được coi trọng, tính được, hắn Hồ Văn Thăng tấn cấp lang văn, có khả năng nhất đạt được sư phụ năng đỡ, bởi vì hắn cũng là đích truyền. Tự mình lần này ra, chạy loạn khắp nơi, hiện tại không chỉ một người chửi mình. Chẳng lẽ đây chính là văn thăng sư đệ mục đích? Đáng chết? Không phải là hắn A. Cứ việc cảm thấy khả năng không lớn, cũng không đại biểu không có khả năng này, vì lợi ích, vì quyền lợi, chuyện gì không có khả năng phát sinh. Ngay từ đầu, nếu là hoài nghi là Tô Vũ, hiện ở đây, rút lấy nhiều như vậy ý chí lực, cái này lại còn là Tô Vũ. Nói nhảm đâu? Tô Vũ một cái dương tính, dù là mở cho hắn khải mười mấy cái thần thiếu. Hắn cù nở dê không hấp thu được nhiều như vậy. Nhiều lắm. Khắp nơi bị hấp thu, cũng không phải chỉ có một hai cái địa phương. Về phần tờ vũ trô nở ở đâu. Hắn hiện tại có chút không tâm tư quản. Cái đồ hôn Đản có lẽ chỗ nở ở cái nào góc trong khe, một mực không biết thân đâu. Cái này bị cảnh, mặc dù không lớn, mà dù sao cũng không nhỏ, bốn phía, cũng có một chút chướng ngại vật tồn tại, có lẽ tự mình bỏ qua tô vũ. Hắn lúc này, chỉ muốn đi xem, tự mình nhìn chầm chầm hồ văn thăng cùng hạ ngọc văn. Vẫn sẽ hay không xuất hiện tình huống trước Nếu là sẽ Vậy liền đại biểu không phải bọn hắn Nếu là sẽ không Ừ Tất nhiên là bọn hắn có người tại hố tự mình Một lũ hôn đảng Bỏ đá xuống giếng Thấy mình chiêu gây phiền thoái Cố ý cho ta thêm phiền thật sao chương 214 Vô xảo bất thành thư Bí cảnh bên ngoài Tôn các lao mấy người đã lười nhắc mắng Rất bất lực Người bên trong một mực tại rao yvo Để bọn hắn duy trì độ khó tăng nhiều Giờ phút này Dù là Chu Minh Nhân đều không có quá nhiều tinh lực nói chuyện, một mực duy trì lấy bí cảnh vận chuyển, tôn các lao mấy người có chút không thể tiếp tục được nữa, đều dựa vào hắn chống đỡ. Về phần trong lòng, đương nhiên đều đem Chu Bình Thăng mắng cái út sấp. Hạ Ngọc Văn cùng Hồ Văn Thăng, theo bọn hắn nghĩ là sẽ không làm thứ chuyện thất đức này. Bí cảnh nội bộ. Tô Vũ tiếp tục tiêu hóa trước đó tại Trương Hảo bên kia hấp thu tới ý chí lực. Rất thoải mái. Cái này bí cảnh bên trong, ý chí lực hoàn toàn chính xác nồng đậm mà lại tương đương tinh đậ Mở cờ dù không như trên lần tại lao sư trong phòng thí nghiệm hấp thu những cái kia, nhưng so với mảnh vỡ thất, kia là tinh thuần nhiều lắm, mà lại lượng cũng nhiều hơn. Tô Vũ tại mảnh vỡ thất kỳ thật cũng không dám làm can địa hấp thu, thật hút xong, về sau phe phái có người mới tiến bảo, liền cái rèn luyện ý chí lực địa phương cũng bị mất. Hấp thu tiêu hóa một trận, lần nữa mở ra một cái khiếu huyệt. Giờ phút này, thần khiếu mở ra 55 cái. Tô Vũ xuất ra truyền âm phủ, truyền âm hạ hổ vưu nói, Chu Bình Thăng hiện tại ở đâu Tại bí cảnh bên trong tránh lâu như vậy, đều không có bị Chu Bình Thắng phát hiện, dựa vào liền là những người này. Hạ Hổ Viu, Lâm Diệu, Trương hào Nô Gia. Mấy vị này, đều có truyền âm phủ. Một mực giúp Tô Vũ nhìn chầm chầm tên kia, có thể hữu hiệu phát hiện đối phương hành tung. Không thấy được người, giống như hướng Hổ Văn Thăng bọn hắn bên kia đi. Hạ Hổ Viu ra hòa này, QNZ có tự mình con đường. Hắn làm ăn làm rộng khắp, bao quát đơn thần văn nhất hệ sinh ý QNZ làm. Gia hỏa này khi tiến vào người bên trong cu NG có xếp vào thái mắt. Hồ Văn Thăng. Tô Vũ nói thầm một tiếng, cha NG lẽ lại còn cho là mình trô nở ở Hồ Văn Thăng bên kia. Tự mình cùng Hồ Văn Thăng lại không quen. Đương nhiên, cùng Lưu Hồng rất quen. Giờ phút này, nên tránh người đều nẻ, lại trốn ở đó, dễ dàng lộ ra chân ngựa. Tô Vũ ánh mắt lẽ lên một cái, đồng nhiên lấy ra một khối khắc truyền âm phủ. Truyền âm nói, Lưu Lao Sư, tâm sự như thế nào? Không biết qua bao lâu, Lưu Hồng truyền âm hồi phục Tô Vũ Hắn mở mở tới truyền âm phủ, có thể một mình truyền âm, cũng có thể nhiều người truyền âm, nhưng là hắn không biết Tô Vũ danh hiệu, không biết ai là Tô Vũ, cho nên một mực cu nở không có phát hiện ai là Tô Vũ. Giờ phút này đối phương xưng hô hắn Lưu lao sư, Lưu Hồng rất nhanh đoán được thân phận, tiếp lấy trong lòng có chút thấp hỏm. Đây chỉ là Tô Vũ lưu lại tự mình truyền âm phủ tín hiệu đúng không? Hắn khẳng định không biết mình tại Bang Tần Công cộng danh hiệu, đúng không? Tự mình là Hoàng Cửu Thập Cửu, Tô Vũ không biết đúng không? Tối hôm qua hô người ra ra, Tô Vũ không rõ ràng đúng không hả? Hắn không xác định, thấp thỏm trong lòng, tối hôm qua ngược lại là không nghĩ nhiều Tô Vũ cái này gốc dạng, sẽ không bị Tô Vũ phát hiện a. Vậy cũng quá mất mặt, đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Là ta, Lưu lão sư, giúp một chút như thế nào? Gấp cái gì? Ta đi người bên kia tu luyện một chút, Lưu lão sư giúp ta che lấp một chút, như thế nào? Không thế nào. Lưu Hồng im lặng, nghĩ gì thế? Đương ta đây là nhà ngươi đâu? Lưu lão sư, đương diệt đơn hội nhiệm vụ gì? Diệt đơn hội nhiệm vụ hệ thống, ngươi đến bây giờ còn không tiếp xúc đến A. Ban thưởng diệt thân điểm, diệt thân điểm rất chân quý, ta có thế có hôm nay cường đại như vậy, toàn bộ nhờ diệt đơn hội. Ngươi là người mới, hiện tại đại khái còn không tiếp xúc đến những này, nhưng là ta có thể cho ngươi tự mình tuyên bố nhiệm vụ, chuyển nhượng diệt thần điểm cho ngươi, ta dù sao nhập hội được một khoảng thời gian rồi, vẫn còn có chút tích xúc. Lưu Hồng nhịn không được trả lời, ngươi lần trước không phải nói ngươi khai sáng sao. Nói một chút mà thôi. Lưu lão sư thật đúng là tin a, ta liền một cái chân chạy. Tô Vũ cấp tốc truyền âm nói, "Lưu lão sư, có tiếp hay không?" 10 điểm diệt thần điểm, có lẽ ngươi cảm thấy 10 điểm diệt thần điểm không có gì, nhưng nói thật cho ngươi biết, 100 điểm diệt thần điểm liền có thể đổi lấy một bộ điệu giai công pháp, 1000 điểm liền có thể đổi một bộ thiên giai công pháp, ngươi liền sẽ không cảm thấy 10 điểm rất ít đi." Lưu Hồng không có đáp lời. Tô Vũ lần nữa truyền âm nói, "Lưu lão sư sau lần này, chỉ sợ muốn đi vào Lăng Vân cảnh." Tiến vào Lăng Vân Chu Bình Thăng chính là của người lớn nhất chướng ngại, ta nhằm vào chính là Chu Bình Thăng cùng Chu Minh Nhân bọn hắn, cũng không phải Lưu lão sư. Ta mạnh lên, đối lão sư không có cái gì chỗ xấu a. Lưu Hồng tiếp tục trầm mặc. Tô Vũ lại truyền âm nói, Lưu lão sư trước đó nhìn qua băng tấn công cộng giao lưu sao? Có cái người mới hô người ta ra ra, mới hỏi đáp án kia, đó là thật, điểm này ta cùng sư tổ ta bọn hắn chứng cầu ý kiến qua, Lưu lão sư có thể đi hỏi cái Khác Sơn Hải đỉnh phong. Lời này vừa nói ra, Lưu Hồng có chút bất an. Giang Hỏa này không phải là cố ý điểm tỉnh tự mình a? Hắn biết kia người mới là tự mình, cũng không biết đi. Tô Vũ, người muốn nói cái gì? Thần Ma Thần Văn hoàn toàn chính xác bất lợi cho tiến Gia Nhật Nguyệt, thậm chí hội đoạn mất Nhật Nguyệt con đường, trừ phi Lưu lão sư cường đại có thể không nhìn đây hết thảy, nhưng là liền sư tổ ta đều làm không được, chỉ có thể dựa vào cường đại thần văn chiến kỵ đi triệt tiêu loại ảnh hưởng này. Tự bạo thần văn, không phải người nào đều có dũng khí này, coi như tự bạo, thần tự bạo nhiều. Ý chí Hải Sụp Đổ Cu NZ có khả năng lưu lão sư đáp ứng hợp tác, có thể dùng cái này 10 điểm diệt thần điểm, không bất kỳ hậu hoàn nào, tiêu trừ một viên thần văn. Cu NZ hứa lão sư cảm thấy, ta có thể đem ra tự bạo, lấy ra giết địch, ta tin tưởng lão sư Cu NZ có dũng khí này, nhưng là chủ thần văn đâu? Tự bạo chủ thần văn, không sợ phản phệ đến ý chí Hải Sụp Đổ. Ta cam đoan, lời ta nói tuyệt đối là thật, lão sư giúp ta một lần, ta giúp lão sư tiêu trừ một viên thần văn. Không bất kỳ hậu hoạn nào cao y chu nở loa y kia. Lời này vừa nói ra, Lưu Hồng kinh hãi. Tiêu trừ thần văn. Không bất kỳ hậu hoạn nào. Thật hay giả. Cái này đích xác là cái rất lợi hại bản sự. Điều kiện tiên quyết là thần ma thần văn, thật đối với mình có ảnh hưởng. Điểm này, hắn đến bây giờ còn không có chứng thực qua. Chính như Tô Vũ nói, tự bạo cái khác thần văn, Lưu Hồng có phách lực này, thụ bị thương mà thôi, có lẽ còn có thể xử lý một địch nhân, cớ sao mà không làm. nhưng chủ thần văn thứ này một khi tự bạo, kia đối chính mình tổn thương liền quá lớn. Nhật Nguyệt cảnh, hắn có cái này dã tâm sao? Đối thiên tài mà nói, ai cũng có. Nhật Nguyệt, vô địch, ai không muốn? Nếu là không nghĩ, kunz không cần thiết tại cái khác giai đoạn tích lũy nội tình, làm bản thân lớn mạnh. Nhật Nguyệt mặc dù cách hắn còn xa, nhưng lần này kết thúc, hắn liền là Lăng Vân. Thân văn nếu là thật sự có ảnh hưởng, đương nhiên là càng sớm đổi càng tốt. Không phải thật đến sơn hải, khi đó thần văn cường đại, đổi lại còn phải lần nữa quân dưỡng mà lại vỡ vụn về sau, hậu quả cu nở rất nghiêm trọng. Nếu là thật sự có thế xác định thần ma thần văn đối tương lai có ảnh hưởng, liền nên sớm quyết định, sớm làm đổi thần văn. Lưu Hồng xoắn xuýt một chút, đong nhiên truyền âm nói, chờ ta vài phút. Lưu Hồng không có tin tức. Tô Vũ cu nở không nóng nảy, chậm rãi chờ tốt, không được liền đi những người khác bên kia tránh một chút, trên thực tế coi như không đi những người khác kia, bốn phía đánh du kích, Chu Bình Thăng, cu nở rất khó bắt lấy chính mình. Chỉ là kể từ đó, thiếu một tầng che chắn, dễ dàng bị phát hiện mà tôi. Mà giờ khắc này, Lưu Hồng cấp tốc phi hành, tìm kiếm khắp nơi một chút, rất nhanh tìm được một người. Kunz không nói nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, mua cái tin tức, nhiều ít điểm công lao. Tin tức gì? Hạ Hổ Vưu nhìn xem Lưu Hồng, có chút ngoài ý muốn. Lúc này đến mua tin tức, chẳng lẽ mua tô vũ vị trí? Lưu Hồng cũng không nhiều lời, nói thẳng, thần ma thần văn pha y trang ảnh hưởng ngày sau tiến dai nhật nguyệt cảnh. Ngươi là hạ gia người, hẳn phải biết một chút. Không phải cho ta truyền lại tin tức giả, hạ ra đồ vật quý, nhưng là bình thường bảo đảm thật. Hạ hổ viêu đồng tình nhìn xem hắn, một tên đáng thương. lão sư của mình cũng là Sơn Hải Đình Phong, kết quả thật đúng là cái gì cũng không biết. Việc này, trước đó tại Sơn Hải trong vòng luận quẩn đều truyền ra. Làm người hạ ra, hắn đương nhiên cũng biết cái này gốc dạ. 500 điểm công hân Hạ hổ viêu trực tiếp công phu sư tử ngoạm, giải thích nói, tin tức này là thật hay giả, đều có người tại truyền, người mua không phải nghe đồn. Mà là ta hạ ra thái độ, đúng không? Giá trị 500 công hơn nếu không, người khác coi như nói, ngươi cũng chưa chắc tin. Lưu Hồng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hắn muốn liền là đại hạ phủ chủ nhân, hạ ra thái độ. Về phần những người khác, bao quát tru minh nhân bọn hắn nói ra, hắn đều ôm lấy hoài nghi. Hạ ra, bình thường không đến mức. Trừ phi huy hiếp đến hạ gia thống trị địa vị không sai biệt lắm. 100 điểm. Hạ hổ view trực tiếp nhắm mắt, ngươi làm ta chưa thấy qua tiền. Lưu Hồng bất đắc dĩ. Hán kỳ thật mơ hồ đoán được ra hỏa này thân phận, mặc dù không có hỏi, nhưng là trên đại thể QNZ đoán được một chút. Đối phương hoàn toàn chính xác không thiếu tiền. Rất nhanh, không do dự nữa, gật đầu nói, vậy liền 500 điểm. Trả tiền. Hạ hổ view trực tiếp cầm ra chiến công của mình thẻ, tiến hành kết nối. Lưu Hồng im lặng, làm người làm sao dạng này. Ta hội quyệt nợ sao. Hạ ra sổ sách, ta hội lại sao. QNZ không nói nhảm, trực tiếp chuyển khoản, hạ hổ view thu được điểm công lao, gác ý, thoải mái tin tức là thật. Đương nhiên, bây giờ còn chưa đáp án rõ ràng, nhưng là bao quát hạ hầu gia, vạn phủ trưởng, hồ tổng quảng. Nhiều vị cương giả, đều có một ít chung nhận thức, gần nhất cái này 50 năm, phác họa thần ma thần văn chỉ sợ đều có chút vấn đề. Hạ hổ vưu cu nở nghiêm túc, tiếp tục nói, đương nhiên, còn có loại thứ hai thuyết pháp, đó chính là nhân tộc thần văn tự thân tồn đang vấn đề, nhân tộc thần văn bản thân hẳn là càng cường đại, khả năng bị suy yếu, bị nguyên rùa. Hạ hổ vưu gi Trước mắt còn đang thí nghiệm quá trình bên trong. Nhưng là hiện tại có một chút chung nhận thức, tu luyện nhân tộc thần văn, mặc dù thần văn yếu một điểm, nhưng là tiến vào nhật nguyệt lại càng dễ. Lưu Hồng khe như mày, hỏi, kia không tu luyện nhân tộc thần văn, liền triệt để không cách nào tiến vào nhật nguyệt. Việc này vốn nên thu lệ phí, được rồi, ta miễn phí tặng người đi. Hạ hổ vưu cười cười, cũng không phải không được, bao quát gần nhất 50 năm pha cờ hoa ra thần ma thần văn cứng giả, nên tiến vào vẫn có thể tiến vào, tỉ như Hồng đàm các láo. Nhưng là đối phương là dựa vào thần văn chiến, kỹ đến triệt tiêu loại kia lực đẩy, ngươi có sao? Mà lại lực đẩy rất lớn, cho dù là thần văn chiến kỹ, ngươi không thấy được Hồng đảm các lao đến bây giờ cũng không vào nhập Nhật nguyệt sao? Nếu không, hắn đã sớm nên tiến vào Nhật nguyệt. Lưu Hồng hiểu rõ, gật gật đầu, Kun Zhe không còn nói, cấp tốc biến mất. Một lát sau, Tô Vũ nhận được hồi phục. Có thể tới ta cái này, cẩn thận một chút, đừng bị những người khác thấy được. 10 điểm diệt thần điểm quá ít, 30 điểm, hoặc là không muốn diệt thần điểm. Ta muốn ngươi bảo đảm có thể cho ta 3 lần tiêu trừ thần văn cơ hội. Tô Vũ cười một tiếng, ra hòa này, vừa mới là tìm người xác định tin tức đi. Trước đó còn không lên tiếng, hiện tại ngược lại là đáp ứng. Được. Tô Vũ cu NG không thèm để ý, 3 lần. Việc nhỏ. Ngươi bây giờ muốn tiêu trừ tốt nhất, sư tổ tiểu mau cầu vừa vặn cờ N ăn thần văn tới, ngươi làm điểm mới mẻ nóng hổi thần văn, ta để sư tổ tự mình cho ngươi tiêu trừ thần văn đi, sư tổ đại khái cũng là vui lòng. hỏi rõ ràng lưu hồng địa điểm Tô Vũ cấp tốc hướng bên kia tiến đến. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Vũ đến. Ý chí lực rất nồng nặng nặc. Tô Vũ cười một tiếng, lưu hồng bốn phía giò xét một chút, có chút nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày nói, ngươi một cái dương tính, ở đâu ổ lấy tu luyện đều như thế, nhất định phải đến ta cái này, không có ý nghĩa quá lớn. Hắn cảm thấy Tô Vũ rất nhàn, nhất định phải đến chính mình cái này, cái này dễ dàng cho mình tạo thành phiền phức. Tô Vũ cười nói, Lưu lão sư, ngươi sẽ không thật cảm thấy ta là bình thường dương tính a. Lưu hồng nhíu mày Tô Vũ thản nhiên nói, sau lưng ta có bao nhiêu thần văn nhất hệ, còn có diệt đơn hội tồn tại, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta thật không biết cái gì cơ sở văn quyết? Lời này vừa nói ra, Lưu Hồng ánh mắt lấp lẻ. Ngươi biết, có lẽ, thật sẽ đi. Hạ ra có sao? Hẳn là có, cha NG lẽ lại hạ ra chuyển cho hắn. Tô Vũ cũng không nhiều lời, cười nói, phiền phức Lưu lão Sư cho ta làm một chút che đậy, ta tại cái này tu luyện, Lưu lão Sư CUNER Dê nhanh lang vân, chắc hẳn Chu Bình thằng sẽ không tùy CUNER tới tới, Lưu lão sư cũng có thể rất nhanh phát hiện. Lưu Hồng không lại nói cái gì, Chu Bình Thăng giống như chạy đến Hồ Văn Thăng bên kia đi. Về phần mình bên này, cũng là không cần quá để ý. Tô Vũ lần này Kunz không khách khí, không tiếp tục gẩn dấu hành tung, kia là đại đại liệt liệt liền bắt đầu khoanh chân tu luyện. Kunz không có 55 cái thần khiếu toàn bộ triển khai, mà là mở ra 20 cái tại hữu thần khiếu, thu nạp ý chí lực, cường hóa chính mình. 36 thần khiếu công pháp đã chuyển đến hạ ra, thứ này, tuy nói tốt nhất đường bại lộ, Thật là bại lộ, Kunz không có gì lớn. Mở 20 cái thần thiếu, thu nạp ý chí lực cường hóa tự mình, tốc độ cũng không chậm. Tối thiểu tại cờ ý này, có thể quang minh chính đại điệu hấp thu ý chí lực, lưu hồng đến đằng không đỉnh phong, hắn giờ phút này hấp thu ý chí lực không nhiều, càng nhiều hay là tại ổn dưỡng thần văn. Dù sao hắn giờ phút này không cần lại khai thần thiếu. Lưu hồng ý chí lực tràn lan mở, tại bốn phía chế tạo ra hư ảnh, cùng lúc đó, Kunz đang chăm chú Tô Vũ. Chờ nhìn thấy hắn tốc độ hấp thu Nhịn không được trong lòng thầm mắng một tiếng. Thảo, gia hỏa này thật có cái này, chẳng những có, còn khai thần khiếu không ít. Tương đương với đẳng không tam tứ trọng hấp thu tốc độ. Mấu chốt ở chỗ, hắn là dưỡng tính, hấp thu tốc độ nhanh như vậy, mở thần khiếu tuyệt đối so cùng giai đằng không nhiều, kia tối thiểu mở ra tiếp cận 20 thần khiếu rồi. Đây là nhiều thần văn nhất hệ truyền thừa. Hắn nhịn không được mở miệng. Tô Vũ một bên hấp thu, một bên hồi phục, không phải diệt đơn hội truyền thừa. Diệt đơn hội thật tồn tại. Muốn tin hay không? Vậy ngươi vì sao kéo ta đi vào? Bởi vì vì lao sư là người một nhà. Thuận tiện ác tâm một phen tôn các lao, để các ngươi hoài nghi nhân sinh. Lưu Hồng không phản bác được, ngươi không sợ diệt đơn hội tiết ra ngoài. Không sợ. Tô Vũ thản nhiên nói, cái này cũng không phải bí mật gì, tổ chức này đã sớm tồn tại, nhằm vào cũng không phải chúng ta học phủ đơn thần văn nhất hệ, mà là cả cái nhân cảnh, hiểu chưa? Ngươi cho rằng chúng ta học phủ, trông cậy vào chu phủ trưởng có thể làm gì diệt đơn hội. Lưu Hồng trong lòng chấn kinh Thật hay giả. Bang tần công cộng nói chuyện trời đất những người kia, thật là cường giả. Vậy ta không biết. Tô Vũ không chịu trách nhiệm nói, ta chỉ là tiểu nhân vật, bất quá ta là thiên tài, tăng thêm là nhiều thần văn nhất hệ hiện tại người phát nôn, cho nên mới sẽ bị đặt vào cái này cái thể hệ, ngươi cho rằng ta thật biết tất cả mọi chuyện. Ở trong đó sẽ có hay không có vạn tộc giáo tháng tử. Vậy ta mặc kệ. Tô Vũ không thèm để ý nói, lại không có lừa ta, ta quản bọn họ đâu. Lưu Hồng không phản bác được. nửa lại nói vì sao ta bên này không có cái gì công pháp hối đoái nhiệm vụ gì hệ thống nói nhảm ta cho ngươi xin cái này thời điểm tiêu trú ngươi là đơn thần văn nhất hệ người cỡ hơn nở xét duyệt khảo sát nào có nhanh như vậy thật đem ngươi đặt vào hệ thống hiện tại chỉ là cho ngươi mở thả một bộ phận công năng mà thôi cơ sở nhất công năng lưu Hồng không phản đối nhìn xem tô Vũ cấp tốc hấp thu những cái tiêu ý chí lực, lựcịn không được nói ngươi hấp thu nhiều như vậy không sợ cho ăn bể bụng từ mình còn sớm Tô Vũ xem thường nói Ta cái này văn quyết, khai khiếu trọn vẹn 36 cái, còn có 10 cái không có mở ra đâu. Ngoài ra ta còn muốn ẩn dưỡng thần văn, còn ở cường hóa hơn ý chí hải, còn muốn tăng lên ý chí lực. Sớm đâu? Lưu Hồng nhịn không được thầm mắng. Thảo! Thảo! Khai thần khiếu 36 cái. Cái này ý gì? Cái này chẳng phải là nói, một khi ra hỏa này tấn cấp đằng không, ý chí lực cùng thần văn đuổi theo, hắn liền là đằng không cửu trọng rồi. Mặc dù đến tiếp sau không có công pháp. Nhưng là lại chuyên tu Vạn Văn Kinh chính là. Nhưng hắn cờ tờ bữa cờ tuyệt đối so bình thường văn minh sư cao nhiều lắm. Công pháp này, hắn tử diệt đơn hội lấy được. Cơ sở văn quyết đối với hắn không có hiệu quả, 36 thần thiếu đối với hắn cũng vô dụng, hắn mặc dù rung động, kỳ thật cũng không phải quá để ý, dù sao hắn lập tức sẽ tiến vào Lăng Vân, tu thứ 37 thần thiếu. Về phần cho học sinh, cho những người khác mưu phúc lợi, hắn lười nhát phí chuyện kia, không cần đoán, muốn lấy được công pháp này, tuyệt đối rất khó. Một khi cấm đoạt Làm không tốt sẽ chọc cho đến một vị vô địch Đạo lý này hắn hay là minh bạch Vậy ngươi muốn tu luyện bao lâu Lưu Hồng nhịn không được nói Chu Bình thăng chẳng mấy chốc sẽ bốn phía tuần tra Một khi tra được ta cái này Ta không có cách nào bàn giao Hắn tới ta liền đi Tô Vũ cười nói lão sư gấp cái gì Đừng nóng nội Ta cũng không có gấp gấp đâu Qua hôm nay Chính là ta sư tổ trưởng không bí cảnh Đến lúc đó Hắn không làm gì được ta Tô Vũ yêu thai du thai hấp thu ý chí lực Mặc dù không có toàn lực ứng phó hấp thu như vậy thoải mái, nhanh như vậy, vừa vẫn rất tốt khắp nơi cái này tu luyện. Dù là động tĩnh lớn một chút, cu nở dê sẽ không khiến cho chú ý, lờ ưu hồng vị này đẳng không đình phong, đủ để che lấp hết thảy. Tô vũ cấp tốc hấp thu ý chí lực, trong trước mắt, một giờ trôi qua. Đột nhiên, ý chí lực khẽ run lên. Lưu hồng chấn động trong lòng, lần nữa muốn mắng người. Mở một cái thần khiếu. Thật nhanh. Lúc này mới bao lâu. Dưỡng tính khai thần khiếu, quả thực liền là gian lận quá sung sướng Độ khó so đẳng không suy yếu gấp 5 lần trở lên. Lại qua 1 giờ, Tô Vũ lần nữa ý chí lực rung động, lần nữa mở ra một cái thần thiếu. Theo lưu hồng, khai thần khiếu hơn 20 cái, mà trên thực tế, thời khắc này Tô Vũ, khai thần khiếu tròn vẹn 57 cái. Hắn nếu là mình tu luyện, nửa giờ mở ra một cái, không trải qua đánh du kích chiến, quá mệt mỏi. Còn không bằng dạng này, mặc dù tốc độ chậm hơi chậm, Tô Vũ trong lòng hơi hơi có chu tờ không vư ai, bất quá được rồi, miễn cưỡng thích hứng một cái đi. Hắn hấp thu ý chí lực tốc độ, cu nở có chút thêm nhanh hơn một chút. Lưu Hồng một mực tại giò xét bốn phía, chu bình thăng từ đầu đến cuối không đến, điều này cũng làm cho hắn an tâm rất nhiều. Rất nhanh, Lưu Hồng nói, 30 điểm diệt thần điểm, 3 giờ, đợi chút nữa ngươi đến rời đi. Tô Vũ có chút không vui. Ta mới vừa ở cái này tu luyện thoải mái đâu, ngươi muốn đuổi ta đi. Từ tiến đến đến bây giờ, cũng mới 8 giờ tả hữu. Lúc này đi, đằng sau còn có hơn 10 giờ đâu. 6 giờ. Tô Vũ cu Nở Dề không nói nhảm, hoặc là Chu Bình Thăng cờ hở y đến ta liền đi. "Ngươi." Lưu Hồng thầm mắng một tiếng. "Vậy ngươi che lấp tốt chính mình, đừng gây phiền toái cho ta. Tô Vũ, hố ta, ngươi cu Nở Dề không có chỗ tốt." Vừa nói, hắn cu Nở Dề bắt đầu tu luyện. Không giam toàn lực ứng phó, miễn cho động tinh quá lớn, không phù hợp hắn đẳng không đỉnh phong hấp thu tình huống. Mà giờ khác này, Chu Bình Thăng ánh mắt đã tràn đầy lửa giận. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Ngọc Văn cùng Hồ Văn Thăng hai giờ, mà cái này hai giờ Không có lại chuyển đến bất luận cái gì động tính. Đáng chết. Hốn đản. Tuyệt đối là hai tên khốn kiếp này bên trong một cái làm chuyện tốt. Bằng không, ta nhìn bọn hắn chằm chằm, vì sao liền không có cái gì động tính rồi. Đại khái xuất liền là Hồ Văn Thăng. Âm hiểm tiểu nhân. Chu Bình Thăng lửa giận trong lòng búc lên, đáng tiếc, giờ phút này hắn không có chứng cứ, đồ hôn trướng. Hắn tại nổi giận, cách đó không xa, Hồ Văn Thăng như mày, thẳng nhiên nói, Chu Sư Minh, ngươi tại sao lại tới? Hai giờ, tới bảy lần Hồ Văn Thăng không nhanh nói, Sư Minh, chán ở dê lẽ lại ngươi cho rằng Tô Vũ ở ta nơi này. Chu Bình Thăng quá mức, ta sẽ giúp Tô Vũ che lấp hành tung sao. Lần một lần hai coi như xong, liên tiếp tới nhiều lần như vậy, để Hồ Văn Thăng trong lòng cũng không thoải mái, ngươi là tới tu luyện, hay là tới đối phó Tô Vũ, hoặc là dứt khoát liền là giám thị ta sao. Chu Bình Thăng khép cười một tiếng nói, Sư Đệ hiểu lầm, Tô Vũ kia tặc tử gian trá, ta đây không phải đang tìm hắn sao. Mấy lần đều phát giác được hắn tại phụ cận hoạt động một mực không có có thể tìm tới hắn. Hồ Văn Thăng trong lòng thầm mắng một tiếng, phế vật. 8 giờ, Hơi lớn như vậy bí cảnh, ngươi liền một cái dưỡng tính đều không tìm được, cũng không biết ngươi cái này làng vân thất trọng làm sao tới. Đã tìm không thấy, sư minh liền từ bỏ đi, tự mình tìm một chỗ tu luyện tốt. Hắn hay là an ủi một câu, cảm thấy để cho Chu Bình Thăng tìm một chỗ tu luyện được rồi, chậm trễ thời gian làm gì? Hắn nói như vậy, Chu Bình Thăng nhưng trong lòng thì lửa giận bốc lên. Để cho ta đi tu luyện. Sau đó ngươi tiếp tục xuất động. Đi quái dối, sau đó cho ta vu an. Ta lại không. Hắn cũng không nói cái gì, tiên lặng rời đi, lại là rời đi không xa. Tại cách đó không xa, ngụy Trang tu luyện, tiên lặng nhìn chầm chầm hồ văn thăng bên kia. Lại qua một trận, Chu Bình thăng trong lòng hừ một tiếng, không lại tu luyện, đống nhiên rời đi. Hồ văn thăng gặp hắn rời đi, những mày, có chút im lặng. Bệnh tâm thần. Gia hòa này, từ khi ăn phải cái lộ vốn về sau, càng ngày càng vui buồn thất thường, tại cái này nhìn chầm chầm tự mình mấy giờ. Không biết còn tưởng rằng ta là Tô Vũ. Không nghe MDI, Hồ Văn Thăng phối hợp lần nữa tu luyện. Cùng lúc đó, Lưu Hồng đống nhiên nói: "Đi mau, tên kia giống như một tới." Tô Vũ trong lòng giật mình, cảm ứng ngọc đều không biến sắc, Lưu Hồng cái này liền phát hiện rồi. Cũng không dám nhiều lời, Tô Vũ cấp tốc đứng dậy rời đi. Lưu Hồng ra hòa này, còn không cần thiết ở trên đây lửa gạt mình. Xem ra, lại được đánh du kích chiến. Tô Vũ có chút buồn bực, trong lòng quyết tâm, ngươi lại chạy cái gì chạy. Xem ra ta còn phải tiếp tục khắp nơi hút giống ý chí lực. Về phần hãm hại Hồ Văn Thăng, hắn không nghĩ tới. Hắn giờ phút này, cũng không biết Chu Bình Thăng đang hoài nghi Hồ Văn Thăng. Rất nhanh, tô Vũ rời đi. Không bao lâu, Chu Bình Thăng bay đến Lưu Hồng bên này, nhìn lướt qua Lưu Hồng, cu nở không nhiều lời, vừa mới chuẩn bị rời đi. Lưu Hồng cười nói, Sư Minh, trước đó ta giống như nghe được có người đang giống, ta bên này tu luyện đến trước mắt, cu nở không để ý, xảy ra chuyện gì. Chu bình thăng nguyên bản không chuẩn bị để ý tới, nghĩ nghĩ, đống nhiên cười lạnh nói, có chút ra hỏa, không chịu cô đơn. Nhìn ta nghèo túng, muốn bỏ đá xuống giếng. Ảnh hưởng tới toàn bộ bí cảnh mở ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút, sau khi ra ngoài, hắn làm sao vu hăng ta. Lưu Hồng một mặt ngậu. Hắn là thật nghẹt không hiểu. Ngươi không phải tại đối phó tô vũ sao? Tại sao lại giống như liên lụy đến người khác? Mà lại nghe ý tứ này, rõ ràng không phải nói tự mình, cũng không phải nói những cái kia dương tính, có thể để cho hắn coi trọng Chỉ có Hạ Ngọc Văn cùng Hồ Văn Thăng. Trong nháy mắt suy nghĩ một chút, hẳn là nói Hồ Văn Thăng. Hồ Văn Thăng ảnh hưởng toàn bộ bí cảnh mở ra. Ý gì? Đang nghĩ ngợi, nơi xa, chuyên đến một trận kịch liệt ý chí lực ba động Lưu Hồng trong lòng hơi động, tô vũ làm. Ta đi. Gia hỏa này cái này hấp thu tốc độ quá nhanh đi. Tại cái này, hắn đều cảm thụ được, bên kêu ý chí lực trong nháy mắt bị rút sạch một đoạn. Hắn muốn cho là Chu Bình Thăng sẽ đi truy. Kết quả? Chu Bình Thăng bỗng nhiên quay đầu liền hướng Hồ Văn Thăng bên kia bay. Một bên bay lên, Chu Bình Thăng một bên cười lạnh. Ta vừa đi không bao lâu, liền xảy ra chuyện, Hồ Văn Thăng, người rất to tở. Hắn hướng bên kia bay, Lưu Hồng con mắt chớp chớp. Ngoa tào, la họ tư minh bạch. Chu Bình Thăng sẽ không tưởng rằng Hồ Văn Thăng làm chuyện tốt a. Không có nói nhảm, cấp tốc liên hệ Tô Vũ, bán ngươi một tin tức, 1000 điểm công hơn. Tin tức gì? 1000 điểm công hơn. Công hơn không có, diệt thần điểm muốn hay không? có thể đổi đồ về hết à? Ai biết thật hay giả? Không tin được rồi. Lưu Hồng nghĩ nghĩ, ánh mắt lấp loé, cười, "Bán? Không có tiền đều bán." Rất có ý tứ. Chu Bình Thăng thế mà hoài nghi lên Hồ Văn Thăng, Chu Minh Nhân hai người đệ tử muốn nội chiến a. Nguyên bản Lưu Hồng bởi vì Chu Bình Thăng bị mấy vị các lao bài xích, cho nên mới có thế cầm quyền. Bây giờ, Hồ Văn Thăng xuất quan, còn tiến vào Lăng Vân, Chu Minh Nhân tất nhiên sẽ đem quyền lợi chuyển di cho hắn, ngoại nhân nào có đệ tử của mình đáng giá tín nhiệm. Hiện tại, Chu Bình Thăng thế mà hoài nghi hắn Quá thú vị Chu Bình Thăng hoài nghi là Hồ Văn Thăng kéo ra những cái kêu ý chí lực Trước đó hẳn là liền đang theo dõi hắn Hắn vừa đi, ngươi liền chạy đi hấp thu ý chí lực Hắn hiện tại lại chạy trở về Rõ chưa Cái này vừa nói, Tô Vũ trong nháy mắt đã hiểu Cú nở là có chút động Nháy mắt người cái, Chu Bình Thăng ra hỏa này Hoài nghi Hồ Văn Thăng Thú vị Rất có ý tứ Cái này đồ đần Tô Vũ giờ khóc giờ cười Lúc trước hắn cu nở dê không nở tới hội là như thế này, nói như vậy, lần này làm không tốt còn có chút thao tác không gian. Để chu minh nhân đệ tử tự mình nội chiến. Lẫn nhau hoài nghi. Lúc này mới có ý tứ. Vậy ta tiếp tục về tới tu luyện. Đợi lát nữa ngươi đem chu bình thăng lấy đi, cùng hắn nói chuyện phiếm đi như thế nào, dạng này hắn sẽ không hoài nghi ngươi. Ta cũng có thể chế tạo điểm phiệt phức. Lưu Lao Sư, Mạch Chu Chi Vị, ngươi đến Lăng Vân, vẫn là có hy vọng. Lưu Hồng Khịt mũi coi thường. Tiểu Thí Ti còn muốn giật dây ta. Ta quan tâm Mạch Chu vị trí. Cho cười. Mạch Chu có cái gì tốt, ta muốn là chỉ lấy tiền không kiếm sống. Đương Mạch Chu, quyền lợi là có, nhưng thí sự một đống, xảy ra phiền thoái, còn được đi ra con hát qua. Cái này không then chốt. Mấu chốt ở chỗ, hiện tại nhiều thần văn nhất hệ bắt đầu phản kích, lần trước liền chết hai Sơn Hải, hán đương Mạch Chu, muốn chết ta. Cũng liền Chu bình THNZ nhàn dôi không chuyện gì làm, có ý tưởng này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thực lực không đủ thời điểm đạt được phe phái coi trọng, kiếm một ít tài nguyên cũng là chuyện tốt. Được, ngươi trước tới, đợi chút nữa ta đi an ủi một chút Chu sư huynh." Lưu Hường cười, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn giờ phút này đã đến tự hạn, Lăng Vân tùy thời có thế phá, bất quá không có cái này tất yếu, tại bí cảnh bên trong đột phá Lăng Vân quá chói mắt, khiêm tốn một chút. Ngược lại là Tô Vũ ra hỏa này, có phải hay không còn ẩn tàng thần hiếu? Không phải chỉ khai khiếu 20 cái. Liên vừa mới tốc độ kia, kia như thế, khai khiếu 30 cái đều bình thường. Khó trách Chu Bình Thăng hội hoài nghi Hồ Văn Thăng Đổi thành tự mình Tự mình cu nở dê không nghĩ tới Tô Vũ hấp thu ý chí lực lại nhanh như vậy Trước đó hắn đề nghị mấy vị cường giả vây quanh Tô Vũ Sau đó cướp đoạt ý chí lực Thật muốn làm như vậy Mấy vị đằng không còn chưa nhất định có thể tranh qua Tô Vũ Ra hòa này Có thành tựu A Tô Vũ có chu tờ có thành tựu Một khi tấn cấp đằng không Rất nhanh liền có thể đi vào đằng không kiểu trọng Cái này rất đáng sợ Sau đó, 2 năm sau tranh hạng Giá hỏa này làm không tốt cũng muốn nhúng một tay. Đơn đa tranh đấu. Lưu Hồng cười cười, liên quan ta cái giám. Ngược lại là Lao sư của mình, bây giờ còn đang bế quan, có phải là hay không bởi vì thần văn xung đột quá lớn đưa đến. Tô Vũ bên kia, có thể hay không giải quyết thần ma thần văn xung đột sự tình. Lão sư nguyên bản tấn cấp Nhật Nguyệt cơ hồ không có bất kỳ hy vọng gì, nhưng nếu là có thể giải quyết rơi mấy cái thần văn, Phàm Y Trăng có thể để cho lão sư tấn cấp Nhật Nguyệt. Dù là yếu một ít, dù là thần văn ít một chút, có thể tấn cấp Nhật Nguyệt. Đó chính là cơ hội. Diệt đơn hội, diệt thân điểm, không hậu hoạn tiêu trừ thần văn. Lão sư đã nhanh phải lớn hạn Giang Lâm, lúc này vỡ vụn thần văn, phản vệ phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu là không có phản phệ, tiêu trừ thần văn kia không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Diệt đơn hội. Trước đó còn không phải quá coi trọng Lưu Hồng, giờ phút này ánh mắt lóe lên. Tổ chức này, thật sự có cường giả sao? Hẳn là có đi. Tô Vũ liền cơ sở văn quyết đều có, mà lại khai thần khiếu 36 cái. Cái này phía sau không phải vô địch, liền là vô địch hậu Duệ đang ủng hộ A. Thậm chí là, hạ ra, Tô Vũ những cái kia thiên giai công pháp, ở đâu ra? Lần trước Hồng Đàm nói là hắn truyền thừa, Lưu Hồng không tin, nói nhảm đâu. Nếu thật là nhiều thần văn nhất hệ, Bạch Phong có thể hay không? Hiển nhiên, đây là Tô Vũ. Tô Vũ xuất thân Nam Nguyên, kia địa phương nhỏ, không phải Liễu văn ngạn trò, liền là khác cơ duyên. Nhưng Tô Vũ trước đó tại Nam Nguyên, không tính quá dễ thấy. Không bài trừ là nhập học về sau Tiến vào Diệt Đơn hội, mới có cơ duyên như vậy. Hẳn là nhập học về sau hờ cờ được. Lưu Hồng phán đoán một chút, hẳn là dạng này, thật phải thật sớm hội những này thiên giai công pháp, Tô Vũ lúc trước làm gì đi hối đoái chiến thần quyết, làm gì vì một bản phá thiên sát, cùng Trịnh Vân Huy gây không vui. Mặc dù sau đó chứng minh cái này hai gia hỏa đang diễn trò. Diệt Đơn hội, nhẹ khẽ hít một cái khí, có ý tứ, có lẽ Tô Vũ tìm tự mình, không phải mình bị hố bắt đầu, mà là quật khởi mâu chốt. Lâm Diệu kia tiểu tử ngốc Có lẽ cu nở dê gia nhập trong đó. Nhìn xem là hắn biết. Lưu Hồng trong lòng phán đoán một chút, chờ một chút xem đi, nhìn xem Lâm Diệu gần nhất có cái gì tiến bộ. Nếu là Lâm Diệu đều có thu hoạch, húng chi là hắn. Tất nhiên cũng có thể thu hoạch to lớn. Rất tốt, đây là ta cơ hội vùng lên. chương 215, sư tổ ta cản cản cản. Chu Sư Minh. Đương Lưu Hồng xuất hiện tại Chu Bình Thăng trước mặt thời điểm, Chu Bình Thăng có chút ngoài ý muốn. Lưu Sư Đệ, sao ngươi lại tới đây? Lưu Hồng thở dài Vừa mới sự tỉnh ta cu nở đã nhận ra một chút không tầm thường. Sư Minh, nghe sư đệ một lời khuyên. An tâm tu luyện đi. Lưu Hồng thành khẩn nói, Sư Minh, hiện tại ngươi cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Sau khi rời khỏi đây, nếu là có người nói xấu Sư Minh, ta có thể vì Sư Minh chứng minh, ngươi ta cùng một chỗ tu luyện. Sư đệ làm không được cái khác, ai cu nở dê đắc tội không nổi, duy nhất có thể làm chính là cái này. Lưu Hồng một mặt thành khẩn. Ta đắc tội không nổi hồ văn thăng, ta không có biện pháp giúp ngươi quá nhiều. Duy chỉ có có thể làm, liền là giúp ngươi chứng minh, ngươi có không ở tại chỗ chứng cứ. Chu Bình Thăng trong lúc nhất thời có chút tư vị khó hiểu. Giờ này khắc này, Duy nhất nguyện ý vì hắn chứng minh trong sạch, lại là Lưu Hồng người ngoài cuộc này. Lưu Hồng khuyên đủ nói, Sư Minh, ngài cũng là lang vân thất trọng cảnh, nói thật, lúc này tranh những thứ này. Không có ý nghĩa. Đợi ngài đến Sơn Hải, có nhiều thứ dù là ngươi không muốn, người khác cũng sẽ đưa tới cửa. Thừa cơ hội này, nhiều tu luyện một chút. Tranh thủ sớm ngày tấn cấp Sơn Hải mới là chính đạo. Sư huynh khoảng cách Lăng Vân bắt trọng cũng sắp, làm gì tại cái này chậm trễ thời gian đâu. Lưu Hồng một mặt tiếc hận nói, hiện tại, Sư huynh cùng nhiều thần văn nhất hệ thành tựu địch, bọn hắn nhằm vào sư huynh, nội bộ bên này. Nói câu khó nghe chút, phần lớn người kỳ thật đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lát đầu, Lưu Hồng thở dài nói, sư huynh hành hạ như thế xuống dưới, thanh danh liền triệt để xấu, lại như thế na ho xuống dưới, lần này tiến vào bí cảnh Đều là các đại phái hệ hạng giống Sư Minh nhất định phải đem người đều cho đắc tội chỉ riêng sao Cái nào sợ không phải sư Minh làm Có người tin sao Có người nghe sao Lưu Hồng bất đắc gì nói Sư Minh, nghe sư đệ một lời khuyên Thật không thể lại ra y bo Ta hiện tại cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện Trước mặt sự tình Ta không biết tình huống Nhưng là từ giờ trở đi người ta cùng một chỗ tu luyện Thậm chí lại kêu lên mấy vị sư đệ cùng đi tu luyện Khó nói ra sự tình Hay là sư Minh ngại trách nhiệm Chu Bình thăng ánh mắt gật đầu nói, người nói cu nở dê có đạo lý, nhưng ta vẫn là không cam tâm, không phục, có ít người. Khinh người quá đáng. Hắn là không cam tâm. Hồ Văn Thăng lúc này xuất quan, thế mà nghĩ nhặt cái tiện nghi, hắn không phục. Hắn vì đơn thần văn nhất hệ bỏ ra rất nhiều. Hồ Văn Thăng làm cái gì? Hắn cái gì cũng không làm. Hắn thanh thản ổn định tu luyện đến đàng không, bị Bạch Phong đánh bại về sau, thanh thản ổn định tu luyện đến Lăng Vân, ra liền ngồi mát án bắt vàng, trực tiếp tiến vào bí cảnh. Cái này bí cảnh tiên hà xa, Còn có một phần là hắn năm đó cống hiến đây này Hồ Văn Thăng thế mà đối với hắn bỏ đá xuống giếng Đáng hận ghê tẩm có thể giết Lại nhìn Lưu Hồng, Chu Bình Thăng biết Lưu Hồng cũng không phải người tốt lành gì Đại khái cũng là cảm nhận được cảm giác nguy cơ Tự mình trước đó nhận lấy tín nhiệm nguy cơ Cho nên Lưu Hồng đạt được trọng yếu Bây giờ, Hồ Văn Thăng xuất quan Lưu Hồng địa vị cu QNG tràn ngập nguy hiểm Hắn biết, Lưu Hồng hiện tại mới là tự mình trên một sợi từng châu chấu Lưu Hồng nguyện ý cho mình làm chứng chỉ là vì chống cự Hồ Văn Thăng, mà không phải thật giúp mình. Cái này hắn hiểu, cho nên hắn cảm thấy Lưu Hồng ngược lại là thực tình muốn giúp mình, không có lợi ích sự tình ai giúp ngươi, cái này rất bình thường. Cho nên Lưu Hồng đột nhiên nhảy ra muốn cho mình chứng minh hết thảy lúc này mới bình thường. Lưu Sư Đệ Lưu Hồng đánh gây hắn, nghiêm mặt nói, Sư Minh, Lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt. Lại như thế na ho xuống dưới, cho mấy vị các lao ấn tượng cũng không tốt. Có một số việc, chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Hôm nay sư minh khắp nơi làm ở Mỹ. Thiếp tu cỡ như thế, thật quá người xấu duyên. Nói, nhỏ giọng nói, chúng ta mang lên mấy người, cùng một chỗ tìm một chỗ tu luyện, thậm chí bao gồm Hồ Văn Thăng đệ tử Quách Thánh Truyền. Đến lúc đó tai suất sự tình, người khác khả năng nói láo, hắn học sinh của mình cu nở dê nói láo nói xấu hắn. Lưu Hồng cười lạnh nói, Hồ Văn Thăng giá tâm cũng không nhỏ, cũng không nhìn một chút tự mình có phải hay không nguyên liệu đó, những năm gần đây liền cùng Bạch Phong đấu một lần, một lần liền thua lớn đặc biệt thua. Mà ta cùng Bạch Phong đấu nhiều năm như vậy, kết quả trước đây ít năm, đều đang dễ cận ta vô năng. Hắn rất phẫn nộ. Chu Bình Thăng giờ phút này cảm động lây. Là, trước đây ít năm hắn cũng đã nói Lưu Hồng vô năng, nhưng hôm nay ngắm lại, là Lưu Hồng vô năng sao? Không phải. Ngược lại rất lợi hại. Người bình thường, sớm đã bị Bạch Phong ép không ngóc đầu lên được, Lưu Hồng còn có thể để Bạch Phong ăn mấy lần thiệt tòi nhỏ, đã rất tốt. Hồ Văn Thăng cùng đối phương đấu một lần, kết quả là cái này hình dạng, có ý tốt ra tranh cái gì Sư đệ nói không sai. Chu bình thăng gật đầu, vậy thì tìm mấy người, cùng đi tu luyện. Sư minh, mang lên mấy vị đằng không cùng một chỗ. Lưu Hồng ánh mắt lấp loài nói, cho hắn na họ đi. Hắn hẳn là sẽ không tiếp cận đằng không tu luyện địa, chờ hắn nháo đằng nửa ngày, cuối cùng mọi người chúng ta đều cùng một chỗ, duy nhất có thể làm đến những này liền hai người, hắn cùng Hạ Ngọc Văn. Người nói, khi đó mọi người cảm thấy là hắn, hay là Hạ Ngọc Văn làm. Lưu Hồng ra lấy chú ý. Trong lòng vui vẻ. xem vui Đem tất cả đang không đều tập hợp một chỗ Tô Vũ nhưng tình địa đi ra yvo đi không đi trêu chọc Hồ Văn Thăng cùng Hạ Ngọc Văn là được cái này hai đại khái cu nở nJ không tâm tư quả hắn về phần chu bình thăng khẳng định là coi là Hồ Văn Thăng làm mà Hồ Văn Thăng chắc chắn là chu bình thăng làm dù là cuối cùng chứng minh tự mình những người này cùng với chu bình thăng liền Hồ Văn Thăng kia tính cách không chừng tưởng rằng Chu bình Thăng đón mua bọn Hán cùng một chỗ giả mạo chứng nói xấu hắn việc này nói không rõ ràng trừphi Chứ chứng minh Là Hạ Ngọc Văn Làm, hoặc là Tô Vũ? Tô Vũ? Ta đều không tin, các ngươi có thế tin. Mà lại Tô Vũ cái cái hốn đản đồ chơi, chưa hẳn bại lộ toàn bộ. Dựa theo Chu Bình Thăng nói, chi mấy lần trước hấp thu động tính, có thể so với Lăng Vân, Tô Vũ tốc độ kìa, hắn thấy, cũng liền đẳng không tam tứ trọng hấp thu tốc độ, ở đâu ra có thể so với Lăng Vân. Cứ việc trong lòng hầu nghi, hắn cũng lười nhiều lời. Trước tiên đem người lấy đi, cho Tô Vũ nháo sự. Xem náo nhiệt không chê lớn Phản chính tự mình chỉ là ăn dưa, mà lại đến đằng không đình phong, hắn hiện tại cu nở dê không có ở cái này đột phá tâm tư, tu luyện đều không có gì ý nghĩ, cùng lắm thì hởn dưỡng một chút thần văn tốt. Lưu Hồng làm việc, hiệu suất hay là tiêu chuẩn. Chu bình thăng thế mà thật bị hắn lắc lư đi hâu người cùng một chỗ tu luyện, cho hắn làm chứng. Đương nhiên, hắn không có nói rõ, dù sao đem mấy người kia cùng tiến tới, không định để bọn hắn rời đi, để bọn hắn đều nhìn, la ho tư một mực tại cái này đợi, cùng với các người, sẽ ra chuyện. Cũng không phải ta làm. Tô Vũ QNZ rất nhanh QNZ nhận được chuyên âm. Một mặt mờ mịt Đơn giản như vậy. Ta đi. Lớn như vậy bí cảnh, hiện tại liền hồ văn thăng, hạ ngọc văn tại tu luyện, kia hai QNZ bất động địa phương, ngay tại kia đợi không đi, chẳng phải là nói, nơi này hiện tại là thiên hạ của mình rồi. Về phần những người khác, Tô Vũ không có quá để ý. Đang không cũng chưa tới, tự mình để ý làm gì. Còn tưởng rằng đến ngày mai mới có cơ hội hảo hảo tu luyện. Hiện tại đây là để cho ta bông ra hô ta. Tô Vũ vui vẻ. Hán giờ phút này, khai thần khiếu trọn vẹn 58 cái. Mà thời gian, hiện tại QNZ qua đến gần 12 giờ. Mở ra 14 cái thần khiếu, đằng sau bởi vì chạy ngược chạy xuôi, tốc độ chậm hơi chậm. Mặc dù như thế, nửa ngày thời gian, mở 14 cái thần khiếu, tốc độ QNZ nhanh đến dòa người. Tô Vũ niết miệng cười một tiếng, đây là la hoa tư thiên hạ. Một lát sau, bí cảnh bên trong xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Tô Vũ trực tiếp không lưu căn nguyên, duy nhất một lần hấp thu xong tất, quay đầu liền trốn đến trương hào bên kia, bắt đầu tiếng trầm tu luyện. Nửa giờ sau, Tô Vũ lần nữa xuất động, càng quét một phương, tiếp tục chạy đến trương hào bên kia tranh nẽ. Và anh! Bí cảnh bên ngoài! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, bí cảnh môn hộ kết rung động, chu minh nhân luôn cuống tay chân, vu hồng mấy người đều là biến sắc Tôn các lao cả giận nói, đồ hôn trướng, điên rồi sao? Hào tốn bao lớn đại giới, mới mở ra cái này bí cảnh Chính là vì để đơn thần văn nhất hệ người tiến bộ, lần nữa xưng bá học phủ Kết quả ngược lại tô thở, một tên hốn đản đồ chơi, đang điên cuồng quay rối. Giờ phút này, toàn bộ bí cảnh khu, có vài chỗ ý chí lực hấp thu lượng rất lớn, nhưng là một mực rất vững chắc, ba khu địa phương, hấp thu lượng cũng không nhỏ. Nhưng là những người kia đều là tiến hành theo chất lượng, cũng không chỉ thấy lợi trước mắt. Duy nhất một lần liền cho rút làm đi. Nhưng có tên hốn đản, rất quá đáng, mỗi lần trực tiếp du thờ khô, cái này có thể so với Lăng vân cảnh cứng, giả Duy nhất một lần cho Du tờ khô ý chí lực, lập tức liền để bí cảnh xuất hiện to lớn chỗ trống. Một lần lại một lần, bọn hắn rất phẫn nộ. Lần này, vì mở ra bí cảnh, tiêu hao tài nguyên vượt qua 10 nở điểm công hơn, đơn thần văn nhất hệ đều nhanh phá sản. Còn như thế làm ở Mỹ. Tức chết lão phu. Tôn Các lao sắc mặt khó coi vô cùng, bên kia, Hồng Đàm cau mày nói, đừng dáng chống đỡ, không được ta đến. Chu Minh Nhân mấy người không để ý tới hắn. Chu Minh Nhân phán đoán một chút, hai vị lăng vân tại ổn định tu luyện. Mặt khác mấy vị đằng không khả năng tụ tập trung một chỗ, Chu Bình thăng tên kia đang quay rối Đáng chết. Hôn trướng đồ chơi. Lại chống đỡ chống đỡ, thực sự không chịu nổi lại nói, cho hồng đàm bọn hắn đến, mấy vị lăng vân cùng Đẳng không cũng không chiếm được chiếu cố. Bọn hắn tại chống đỡ, Tô Vũ nhưng không biết bọn hắn chống lên đến gian nan. 14 giờ, 16 giờ. Cơ hộ cách nửa giờ, hắn liền ra ngoài một lần. Đi hút không một chỗ. Chờ đến thời gian trôi qua tiếp cận 20 giờ, Tô Vũ đều mở ra thần khiếu 68 cái Một ngày thời gian cũng chưa tới, Tô Vũ vui vẻ không được, quá sung sướng. Thoải mái hắn hận không thể tại cái này một mực ở đi xuống. Mà được lợi tại Tô Vũ tiêu tán ra ý chí lực, chương hào tiến bộ cũng không chậm, khai thần khiếu 5 cái, đạt được 6 cái thần thiếu, chỉ kém một cái không có mở ra. Mà Tô Vũ, Kunerje không có ở cái này ở lâu. Rất nhanh, Tô Vũ tìm được Nô gia. Thời khắc này Nô gia đang tu luyện bên trong. Cách đó không xa liền là Vạn Minh Trạch. Nhìn thấy Tô Vũ thời điểm, Vạn Minh chạy ánh mắt hơi khắc thường, Chu Bình thăng đuổi Tô Vũ lâu như vậy, thế mà đều không có đuổi tới ra hỏa này. Gia hỏa này là thật có thế tránh. Tô Vũ cũng lười để ý đến hắn, nhìn về phía Nô Gia, cười nói, sư tỉ. Sư đệ. Nô Gia mở mắt, cũng có chút kinh hỉ, vội vang nói, kia lão cẩu không tìm được người đi. Không. Tô Vũ cười nói, ta cùng hắn xoay quanh vòng chơi đâu. Đây không phải là chậm chế ngươi tu luyện. Không có việc gì. Tô Vũ cười, đi tới nói, sư tỉ. Đường tại đây bên cạnh quái dối và huynh, ta dẫn ngươi đi địa phương khác đi dạo. Vạn Minh Trạch bên này, tự mình không biết hắn là thánh nhân hay là ngụy quân tử, cách cách xa hắn một chút tốt. Có phiên phức, hướng cái này dẫn. Không có phiên thoái, không cần hướng hắn bên này gần lại. Cách đó không xa, Vạn Minh Trạch cười cười, cu nở dê không thèm để ý. Đưa mắt nhìn Tô Vũ mang theo nô ra rời đi, ánh mắt biến ảo một chút, tràn lan ý chí lực, rất nồng nặng. Tô Vũ, chỉ sợ có cơ sở văn quyết, cũng không biết mở nhiều ít thần Mà Nô Gia, có lẽ QNZ có. Ở bên cạnh hắn lúc tu luyện, Nô Gia thực lực không yếu, nhưng là không che giấu được những cái kêu ý chí lực bị nàng thu nạp cảnh tượng. Hắn nhiều ít thấy được một chút, cái này ngày kế, Nô Gia tối thiểu mở ba cái thần khiếu. Trên đường, Tô Vũ thấp giọng nói, Sư Tỷ, mở mấy cái thần khiếu rồi? bốn cái. Nô Gia vui vẻ, Sư Đệ, ta tiến vào đằng không lời nói, rất nhanh liền có thể tới đằng không nhị trọng. Đằng không nhị trọng không có ý nghĩa, hấp thụ nhiều điểm ý chí lực, nhiều mở điểm thần khiếu. Cơ hội này rất khó được. Còn có hơn 2 ngày thời gian đâu. Dứt lời, Tô Vũ mang theo ngô ra đi tới hạ hổ viêu bên này. Cú NG không nói nhảm, nói thẳng, cho ngươi cản quét một điểm ý chí lực tới, chiếu cố tốt sư thì ta, không phải tìm làm phiền ngươi. Hạ hổ viêu im lặng. Ta cờ ơn ở sao Ta khai thần khiếu 25 cái, ngươi biết không? Ta như như vậy, ngươi biết không? Trước đó hắn liền học được hạ gia văn quyết, khai thần khiếu mở đến không sai biệt lắm 18 cái. Những ngày qua... Hắn QNZ tại tu luyện, gia hỏa này thiên phú cực mạnh, nhập học thượng trung đánh giá, đều là nói nhảm. Hiện tại, đã mở ra thần khiếu 25 cái. Tiến vào đằng không, đó chính là đằng không thất trọng. Một bốn cái là nhất trọng, 18-24 là lục trọng, 25-28 là thất trọng, 29-32 là bắt trọng, 33-36 là kiểu trọng, 36 cái liền cửu trọng đỉnh phong, cũng là đằng không đỉnh phong. Đương nhiên, vừa tấn cấp, thần văn cường độ không đủ, ý chí lực cường độ không đủ. Hắn còn không tính đằng không thất trọng, nhưng thần khiếu đủ rồi, vậy cũng là rất nhanh sự tình. Tô Vũ thế mà xem thường tự mình, còn muốn cho mình dẫn dắt ý chí lực. Hạ Hổ Vũ dám khẳng định, ở đây ngoại trừ những cái kia đằng không, khai thần khiếu so với mình nhiều, một cái không có. Sau một khắc, hắn cờ hờ nờ lên tiếng. Mặt đều xưng lên. Bị Tô Vũ đánh mặt. Một cô ý chí lực mãnh liệt mà đến, phạm vi rất lớn, cuốn tới, trồng chất tại mấy người bốn phía. Hạ Hổ Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngoa Đây là nhiều ít. 36 cái. Tuyệt đối không chỉ. Đừng coi ta là đồ đần. Hắn ánh mắt cực kỳ dị dạng mà nhìn xem Tô Vũ. Cái này tuyệt đối không chỉ 36 cái. Đến cùng tình huống như thế nào. Chẳng lẽ Tô Vũ còn có khác công pháp. Đương nhiên, hắn QNG có. Hai quyển công pháp hợp lại cùng nhau. Hắn QNG có thể mở ra 45 cái thần khiếu. Nhưng là mặt khác 9 cái. Cùng kia 36 cái không xứng đôi. Chỉ có thể để hắn ý chí lực càng cường đại một chút. Sức khôi phục càng mau một chút. về phần lực bộc pháp vậy liền không có khác nhau quá nhiều. Hắn không biết Tô Vũ có phải hay không nắm giữ thứ hai môn văn quyết, dù sao tuyệt đối không chỉ 36 cái thần thiếu Nô ra ngược lại là không có gì cảm thụ, nàng mới mở mấy cái thần khiếu, không phân biệt được mạnh yếu. Chỉ cảm thấy sư đệ thật lợi hại. Hạ hổ viêu liếc mắt nhìn chầm chầm Tô Vũ, cu nở dê không có lên tiếng. Hắn là người thông minh, tự nhiên biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Thẳng đến Tô Vũ muốn đi, hắn hay là thấp giọng nói, có hứng thú đổi sao Đổi nhà ta kia 18 thần khiếu tu luyện pháp." Tô Vũ nhế răng cười cười, không có đáp lời, cất bước liền chạy. Thay cái cái kia giảm mở. 18 thần khiếu rất rủi, làm không tốt còn có trọng hợp thần khiếu, ta muốn cái này rác rưởi làm gì? Chờ ta 180 thần khiếu toàn bộ mở ra, làm không tốt liền toàn bộ cho ngươi trùng hợp rơi mất. Mặc kệ hắn, sư tỷ bên này giao cho ra gia hỏa này, vấn đề cũng không lớn, Hạ Hổ Viu biết mình có văn quyết, hắn kunz lấy được, sư tỷ tu luyện kunz càng yên tâm hơn. Miễn cho bị người khác ghi nhớ. Chờ tô vũ chạy, hạ hổ vưu một mặt tiếc đối, nhìn pháng qua nô ra. Kết quả nô ra đều không để ý hắn, phối hợp khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Nữ nhân A. Cảm khái một tiếng, hạ hổ vưu một mặt im lặng, làm gì đều không để ý ta. Ta lại không nợ các người tiền. Thật là. Nhìn nhìn lại tô vũ bóng lưng biến mất, chật chật vài tiếng, xem ra ra hỏa này lại muốn đi gây sự. Mấu chốt là, còn chưa hẳn có người biết. Mà ta, lại là nhất thanh nhị sở. chẳng nhưng có ta Cái này bí cảnh bên trong, tất nhiên còn có người đang giúp hắn. Hạ hổ viêu thầm nghĩ, có chút hoài nghi, ai tại giúp Tô Vũ? Gia hỏa này, từ chỗ nào phát triển người tới? Nắm tay trung tâm truyền âm phụ, hạ hổ viêu như mày. Gia hỏa này lần trước cho Trần Hạo truyền âm phụ, hắn đã cảm thấy cái này truyền âm phụ. Gia hỏa này chuẩn bị không ít, có lẽ tay cầm truyền âm phụ, khả năng đều là người của hắn. Thật giỏi Ngay tại dưới mỹ mắt ta, phát triển một đám người. Trần Hạo, nghĩ đến người này, hạ hổ môi Mày rậm mắt to người xấu Nhị ra ra quả nhiên nói rất đúng Người không thể xem bề ngoài Gia nhập văn minh học phủ QNZ là đúng Gia nhập văn minh học phủ Cũng là bởi vì bên này loạn Dư A theo nhị ra ra thuyết pháp Đi chiến tranh học phủ Ngươi có thể thể nghiệm đến tình huynh đệ Đồng đội tình Nhưng ngươi thể nghiệm không đến âm hưu quỷ kế Không nhìn thấy xã hội âm u mặt Đối ngày sau chấp trưởng đại hạ phủ Không phải chuyện tốt Ngươi là làm phủ chủ Không phải làm tướng quân Dù là làm tướng quân, QNZ phải biết ứng đối ra sao những này, thì hệ vưu do những thứ này. Mấy lời phủ chủ, đều xuất từ văn minh học phủ. Mà không phải chiến tranh học phủ. Chính là vì để bọn hắn những người này càng hiểu được như thế nào chấp trưởng một phương đại phủ. Chiến tranh học phủ bồi dưỡng là binh, là đem. Mà văn minh học phủ, thật hôn xuất đầu, đó chính là đẹp trai. Tô Vũ. Hạ hổ vưu trong lòng thầm nhủ một tiếng, khá lắm, tự mình thật coi phủ chủ, đến lôi kéo một chút ra. Có đầu bóc, có thực lực có thiên phú. Đừng nói, hiện tại đại hạ phủ rất nhiều vị trí đều rất thích hợp hắn. Nhưng là người đồng lứa, chính mình cái này tương lai phủ chủ bị đè xuống, vậy liền không mặt mũi. Những người khác mạnh hơn chính mình, còn có thế nói còn nghe được. Nhưng tô vũ mạnh hơn chính mình, không thể nào nói nổi a Hợp khiếu 14 cái, muốn hay không hợp khiếu 16 cái lại tấn cấp vạn thạch. Hạ hổ viêu thở dài một tiếng, nếu là hợp khiếu 14 cái liền tân cấp, hắn đã sớm là vạn thạch. Nhưng hắn học cũng là thiên giai đỉnh cấp khai thiên đao, hợp khiếu 16 cái mới là hoàn toàn hợp hiếu hợp hiếu rất khó làm tương lai phụ chủ nếu không không tu luyện muốn tu luyện khai thiên đao liền phải học tập lão cha, hợp khiếu đến đỉnh phong tô Vũ tên kia tu luyện cũng là khai thiên nào không đổi hắn hợp khiếu cu nở dễ khó làó tư còn có thể chờ không cho tô Vũ dẫn trước là được Tô Vũ hiện tại một khiếu không có hợp chính mình cũng hợp khiếu 14 cái cái này đủ tô Vũ uống một hồ về phần thần khiếu tự mình lần này nhiều mở ra mấy cái Tô vũ cái nào so ra mà vượt ta thoải mái, ta vạn thạch cửu trọng, về nhà làm điểm thần ma tinh huyết, trực tiếp một ngày trúc cơ đến lục thân đằng không tam tứ trọng, nhìn ngươi làm sao truy. Hạ hổ vưu nhe răng trận mắt điệu cười. Đây chính là vô địch hậu Duệ Có phục hay không? Ngươi còn phải dùng tiền mua, còn phải nghĩ biện phát góp, ta không cần, ta về nhà trực tiếp cầm, cầm liền trúc cơ, trúc cơ liền đằng không tam tứ trọng. Nhục thân đằng không tam tứ trọng, đến lúc đó văn minh sư đằng không thất trọng trọng thậm chí cửu trọng, ngươi Vũ bắt tr Cùng ta đấu. Ta vào đằng không, liên đổi huyền giai đỉnh cấp văn minh. Dung tiên tài cùng đối cảnh nghiến ép ngươi. Ngớ ngẩn. Một tiếng này khinh thường âm thanh, để hạ hổ vưu tiếng cười im bặt mà rừng. Ngoa tào. Ta bị ngô ra khinh bị rồi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngô ra, một mặt phiên muộn, nửa ngày sau mới nói, ngươi biết ngươi sư đệ thực lực gì sao. Ngô ra nhìn hắn một cái, im lặng nói, ngươi không biết. Đang không phía dưới vô địch. Nói hình như không có tâm bệnh. được rồi Hạ hổ vưu lười nhác cùng nàng so đo, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Cái này bí cảnh không sai. Đại hạ phủ cũng nên làm một cái, trong nhà cái kia không tốt lắm. lão cha lần sau chém người, nên đi chặt một cái loại này, tốt nhất là vô địch, làm cái vô địch bí cảnh trở về. Đây chỉ là nhật nguyệt. Có chút cấp thấp, đến lăng vân hiệu quả liền không lớn. Chém giết một cái vô địch, tối thiểu có thể dùng đến sân hải. Ngay tại hạ hổ vưu suy nghĩ lung tung thời điểm, Tô vũ lần nữa hành động. Hút, cuốn hút. Đơn thần văn nhất hệ người muốn khóc. Sắp đằng không chiêm hải muốn khóc. Hắn A, đến cùng thế nào? Cái này bí cảnh có phải hay không xảy ra vấn đề? Hít một chút ý chí lực, đứt quãng, mấy lần kém chút làm bọn hắn xảy ra chuyện, cái quỷ gì? Dục cường thự thử trưởng nữ nhi. Tô vũ cu nở dê chiếu cố một chút. Hút bên người nàng ý chí lực mấy lần. Mọi người đều bị xử lý, người không bị xử lý, rất xin lỗi người, ta biết người là người thành thật. Sau khi rời khỏi đây có lẽ còn có thể để chu minh nhân bồi ít tiền Kỷ tiểu ngộng cu nở rễ dứt khoát, bên người ý chí lực bị hút mấy lần, dứt khoát không tu luyện, cô cẳng liền cờ cơ y, đi tìm Chu Bình Thăng. Nơi đây mạnh nhất liền là Chu Bình Thăng. Ta muốn đi tìm Chu thúc thúc giúp ta tu luyện, giúp ta tụ tập ý chí lực, giúp ta hộ pháp, Chu thúc thúc tốt như vậy, khẳng định hội đáp ứng. Kỳ tiểu ngộng tuyệt không phiền muộn, rất tự nhiên lựa chọn đi cầu viện. Không giúp đỡ. Chu Bình Thăng có thể sớm bị bệnh nghỉ. Không được, liền đi tìm Hạ Ngọc Văn, một cái dạng, dù sao tổng có thể tìm tới hỗ trợ cho nên nàng tuyệt không phiền muộn. Tô Vũ cũng lười qua nở những này, tiếp tục khắp nơi du dãng, khắp nơi hấp thu ý chí lực. Trong trước mắt, một ngày một đêm đi qua rồi. 24 giờ, khai thần khiếu 71 cái. Thứ hai bộ công pháp, chỉ kém cao ý của Ồ Ikunở J thần khiếu, kém một chút mới có thể mở ra. Tranh thủ trong 3 ngày, mở 3 bộ thần khiếu công pháp. Tô Vũ định cho mình mục tiêu, ta mục tiêu không cao, mở đến 108 cái thần khiếu là được rồi. Tổng cộng 180 cái, ta mở 3 bộ, yêu cầu không cao a. Vốn là mở 40 tứ cái, lại mở 64 cái là đủ rồi. Một ngày cũng liền 20 cái tả hữu, cái này còn khó khăn. Tô Vũ vì mình nhỏ mục tiêu, bắt đầu cố gắng phấn đấu, bốn phía hấp thu ý chí lực. Bí cảnh bên ngoài, một ngày một đêm đi qua rồi. Tôn Các Lao mấy người đã sớm không chịu nổi, Chu Minh Nhân cu ở đây gánh không được, nhìn thoáng qua Hồng Đàm. Hồng Đàm cười ha hả, nhìn về phía vừa đổi tới mấy vị Các Lao nói, đến mấy người, phụ một tay, duy trì cái một ngày là được. Hồng Đàm tiến lên tiếp nhận bí cảnh trưởng không quyền. Chu Minh nhân cu nở dê không lên tiếng, cho ngươi đi, nhìn ngươi khó chịu không khó thụ. Bên trong có tên hôn đảng khắp nơi hút ý chí lực, ngươi bây giờ đứng ngoài quan sát dễ chịu, đợi chút nữa nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hắn cùng mấy người khác cấp tốc lui ra, Hồng Đàm mang theo mấy vị các lao ra sân, tiếp trưởng bí cảnh. Vừa bắt đầu, Hồng Đàm liền ý chí lực chấn động. Thảo, Chu Bình Thăng, ta mới vừa lên đến, ngươi cho ta ra hoài phủ đầu. Không làm người tử. hắn vừa tiếp nhận liền có một chỗ khu vực bị hút giống ý chí lực. Hung Đàm im lặng, Cú không khách khí, cấp tốc xua tán đi mấy chỗ ý chí lực tụ tập khá nhiều địa phương. Làm gì cho những tên kia chiếm tiện nghi. Hán Cú nghiêm túc, tự mình làm cái ý chí lực tụ tập nhiều địa phương, cấp tốc tiến hành ý chí lực dẫn dắt, hấp dẫn Tô Vũ đi qua. Tiểu tử đáng thương này, cả ngày hôm qua đại khái đều không có tu luyện tới. Thật thảm. Đừng sợ, sư tổ tới, cho ngươi chỗ rửa đến rồi. Hồng Đàm Quang Minh chính đại địa làm lên tiểu động tác. Ý chí lực bộc phát, áp chế mấy vị khắc các lao cảm ứng, cười ha hả, các ngươi cu nở dê muốn nhìn được đến. Ta nửa bước nhật nguyệt là giả. Trừ phi Chu Minh nhân hiện tại vào tay, cùng ta cùng một trỗi trường quản, nếu không, ở đây những này các lao, ai có thể nhìn ra hắn dở cho rồi. Đại khái là nhìn ra hắn xua tán đi mấy chỗ ý chí lực nồng đậm địa phương. kia là chuyện đương nhiên. Hắn không xua tan, kia mới không bình thường. Cùng một thời gian, bí cảnh bên trong, Tô Vũ trong lòng đống nhiên khẽ động. Nhìn về phía kia trắng xóa bầu trời. Giờ phút này, không chung xuất hiện một đầu tuyến. Một mực lan tràn hướng phương xa. Tô Vũ trong lòng hơi động, qua một ngày, là sư tổ chấp trưởng bí cảnh. Không nói nhiều, Tô Vũ cấp tốc hướng đường con cuối cùng tiến đến. Sư tổ mở cho ta tiểu tao rồi. Cùng lúc đó, cu NG có người thấy được, hai vị bị đuổi tản ra ý chí lực lăng vân. Hồ Văn Thăng cùng Hạ Ngọc Văn, cu NG nhau nhau hướng bên kia tiến đến, cùng đi, còn có lưu hồng nhóm người này. Chờ Tô Vũ chạy đến thời điểm Những người kia so với hắn còn muốn tới trước. Chu Bình thăng cái này còn là lần đầu tiên tại bí cảnh trông được đến Tô Vũ, ánh mắt bất hiện, lại là không có mở miệng. Giờ phút này, trước mắt xuất hiện một ngọn núi. Chỉnh thể đê vũ đô, đô nở như la ý chí lực hình thành. Mấy vị đằng không cu nở dê không nói nhảm, trực tiếp hướng trong núi chui, Tô Vũ cu nở dê đi theo chui vào bên trong. Vừa chui vào, Tô Vũ ánh mắt lẻ lên một cái, một thanh tiểu đao nổi lên, tại cái này sương mù mịt mở bên trong ngọn núi nhỏ mở ra một con đường. Quả nhiên là sư tổ làm. Tô Vũ đại hỉ, đi theo tiểu đao một đường đi vào trong, rất nhanh, cùng những người khác toàn bộ tách ra. hắn cu nở dê mặc kệ người khác, chờ tiểu đao dừng lại, Tô Vũ nhìn chung quanh, vui vẻ dị thường, bốn phía giống như bị nồng đậm ý chí lực trực tiếp ngăn chặn, ngoại nhân vào không được. Sư tổ hay là lợi hại A Cứ như vậy, những người khác dù là nhìn thấy cái này có cường đại ý chí lực, cũng chỉ có thể ở ngoại vi từ từ. Là họ tư tiến đến rồi. Tô Vũ vui vẻ phía dưới. Đã không còn bất cứ chút do dự nào, 71 cái thần khiếu toàn lực bộ phát, trong nháy mắt kéo ra vô số ý chí lực. Cùng lúc đó, Hồng Đàm chính đáng thương lấy đồ tôn của mình, sau một khắc, chấn động trong lòng. Ngoa tàu! Có phải hay không tiến nhầm người? Ngoa tàu! Cái này hắn A ai vậy? Hút nhanh như vậy! Đừng làm rộn, đây không phải vừa mới hoài nghi là Chu Bình thăng tên kia sao? Làm sự tình không có sai biệt. Thế nhưng là... Thế nhưng là ta dùng nhật nguyệt chi huy, điều động nhất đại phủ trưởng thần văn. Kêu một mảnh nhỏ khu vực, là chúng ta nhiều thần văn nhất hệ địa bàn A. Cái này dù sao cũng là nhất đại phủ trưởng lưu lại bí cảnh, nhiều thần văn nhất hệ nhiều ít còn nắm giữ mấy phần. Hắn xác định, chỉ có nhiều thần văn nhất hệ người mới có thể đi vào. Chu Bình Thăng là nhiều thần văn nhất hệ. Hay là nói, mọi người kỳ thật hiểu lầm, trước đó vẫn luôn là Tô Vũ làm chuyện tốt. Hồng Đam chấn động trong lòng, này làm sao làm? Là Tô Vũ sao? Hắn dùng thực lực tương đại, che lấp hết thảy, thậm chí không cho Chu Minh nhân theo dõi cơ hội Cố Già Bộ trấn định, không có việc gì, việc nhỏ, liền xem như Tô Vũ làm. Sư tổ ở đây, đừng sợ, La Ho Tư giúp ngươi cản trở. Hồng Đàm một bên dùng thực lực cường đại trấn áp hết thảy, một bên trong lòng nhà ránh. là Tô Vũ sao? Là ngươi làm sao? Ngươi cái này hút chính là không phải quá nhanh rồi. Cảm giác liền là một cái lăng vân tại cuồng hút a. Một trận lại một trận, một trận tiếp một trận. Cách mỗi luôn 10 phút, Hồng Đàm liền phải chấn động một lần, trong lòng đều muốn mắng người, là Tô Vũ sao? Hút cu nợ dệ quá nhanh đi. Ngươi hút nhiều như vậy, không sợ tự mình nổ tung? Mà lúc này Tô Vũ thật cao hứng. Sư tổ thật tốt a. Thế mà cho mình làm cái vòng quan hệ, tùy tiện tự mình hút, thật sự sảng khoái. Hiện tại, hắn cũng không sợ người khác phát hiện, kia là Mão Đủ kình cuồng hút. Một bộ phận ý chí lực không dùng hết, mở ra thần khiếu dùng không xong, hắn cu nợ dệ không lãng phí, điên cuồng dùng chủ ý nhỏ tử gọi ý chí hải, áp xúc ý chí lực, gọi thần khiếu, tình hóa ý chí lực. Dù sao ý chí lực dùng không hết, Sợ cái gì, nhưng kỉnh địa hấp thu là được. Sau một tiếng, một tiếng ẩm vang, thứ hai bộ công pháp bên trong cuối cùng một khiếu bị mở ra. Cuối cùng này một khiếu, mở ra độ khó có chu tờ lớn. Tô vũ cu nở dê không nghĩ ngợi nhiều được, tiếp tục điên cuồng hấp thu, mở ra thứ ba bộ công pháp. Mà lần này, tốc độ cũng nhanh. 72 cái thần khiếu, toàn lực cung cấp ý chí lực, thần khiếu mở ra tốc độ nhanh hơn, ý chí lực vô hạn không đến nửa giờ, 73 thần khiếu mở ra. 74, 75... Từng cái thần khiếu bị mở ra, Tô Vũ một mực tại hấp thu. Mà giờ khắc này Hồng Đàm đã chết lặng. Hắn cảm thấy, tự mình chống đỡ không đến một ngày. Ngoa tảo, ta tiếp cận Nhật người ta, hay là nhiều thần văn nhất hệ, so Chu Minh nhân mạnh hơn rất nhiều, liền cái này, hắn cảm giác tự mình chống đỡ không đến một ngày. Cái này cuồng hút đến cùng phải hay không Tô Vũ a? Toàn bộ bí cảnh, tối thiểu năm thành ý chí lực tại cung ứng Tô Vũ. Đơn thần văn nhất hệ, lần này mở ra bí cảnh, hao phí to lớn, nếu là Tô Vũ lời nói Đây là để người ta lông đều cho hao sao A. Hẳn không phải là A. Giờ khắc này, Hồng Đàm cũng không biết muốn hay không chờ mong, đây có phải hay không là tô vũ. Càng hút càng nhiều. Trước đó còn có thể so với Lăng Vân lục thất trọng, hiện tại cũng có thể so với Lăng Vân bác cửu trọng hấp thu tốc độ. Lại tiếp tu cờ như thế, cha NG lẽ lại còn có thể có thể so với Sân Hải. Cái này bị cảnh, nhưng không ủng hộ Sân Hải. Ngoa tàu. Sẽ không bị hút sụp đổ A. Hồng Đàm có chút trọt dạ Bên trong không ít người đâu Tiểu tử, ngươi đừng ra tốc, là ngươi, ngươi thật đem cái này bí cảnh hút hỏng mất, những người khác sẽ giết ngươi. Hắn cũng đang lo lắng, thật muốn hỏng mất, muốn hay không kéo lấy Tô Vũ liền chạy đường. Cảm giác thật là đáng sợ. Ta cản, ta lại cản. Không cho các ngươi nhìn thấy, không cho các ngươi cảm ứng được, ta rất bình tĩnh. Không phải Tô Vũ hút, khẳng định không là, là Chu Bình Thăng đang quấy dối, không sai, liền là hắn. Mà giờ khác này, Chu Bình Thăng mấy người cũng không có chú ý đến những thứ này. Bởi vì ý chí lực đại bộ phận đều bị tụ tập đến bên này, mấy người giờ phút này đều ở vòng ngoài tu luyện. Chu Bình Thăng nhìn thoáng qua cách đó không xa Hồ Văn Thăng, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, trước đó không có qua nở ra hỏa này, khắp nơi xảy ra chuyện, hiện tại hắn đến một lần cái này, bên ngoài không sao. Không còn có tiếng kinh hô. Không còn có tiếng thét trói thai. Cú N.D. không có cảm giác ở đâu ý chí lực bị rút sạch. Hồ Văn Thăng. Hử. Hết 215.